chuyện của trái tim đen đú ám đui nét vo vo vo đột nhiên một âm thanh rất nhỏ phảng phất như có như không chẳng biết vang lên từ đâu doanh thửa phong liền vui mừng hắn không chút suy nghĩ vung tay lấy ra một viên phong linh thạch giống đã sớm chuẩn bị kỹ lưỡng lúc này cầm trong tay viên phong linh thạch giống trong lòng hắn liền sinh ra lòng cảm kích đối với hai người phương hủy và nguyên mưu bởi vì hai người kia suy nghĩ c h ú đáo cho nên mới cho hắn viên phong linh thạch giống này nếu không phải thế cho dù trí linh có khả năng tính toán khủng bố hơn nữa cũng không thể đem đặc tính phục chế lại lực lượng này một cách hoà n mỹ đặt phong linh thạch giống lên mặt lực lượng thần kỳ ngay lập tức chen trúc nối đuôi nhau tiến vào bên trong phong linh thạch có điều tia lực lượng này cũng có hạn chỉ trong chốc lát đã gần như biến mất hoàn toàn doanh thừa phong thở dài mặc dù không hiểu trí linh làm như thế nào nhưng có thể cảm ứng được kết quả mắt thấy một luồng lực lượng thần kỳ được phong ấn thành công hắn mừng rỡ như điên rốt cuộc cũng có được thiết linh chi thạch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 trong cơ thể đoạt mệnh phong lúc này thì toàn bộ tinh hoa đã biến mất hoàn toàn không còn chế tạo được gì hữu ích nữa cầm lấy viên phong linh thạch doanh thừa phong khẽ vô nhẹ nhẹ cảm ứng lực lượng thần bí ẩn chứa trong đó tâm tình vô cùng vui vẻ t r í linh chúng ta thành công rồi đúng vậy chúng ta thành công t r í linh hương p h ấ n nói hiện tại chúng ta có thể quán linh thử doanh thừa phong khẽ do dự mặc dù t r í linh đã từng nói qua trường thường sáo trang có thể dung nạp ba loại linh lực khác nhau nhưng chẳng qua chỉ là dự đoán mà thôi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 không cần nói đến thiết linh c h i lực chỉ sợ luồng thiết linh c h i lực ít lại càng ít chả có gì khác nhau xong doanh thừa phong nghiêm nghị nói trí linh ngươi có thể bổ trí tự mình phân ra nhiều linh lực đặc thù cho nên thiết linh c h i lực bên trong viên phong ấn thạch này đối với người cũng không có bao nhiêu hữu dụng h ắ n dừng một chút nói dùng nó xong thì tích lũy một ít số liệu cũng tốt rồi trí linh trầm mặc chốc lát đáp ngắn gọn t ố t lấy ra minh linh trâm tùy thân doanh thừa phong bắt đầu khắc đồ án linh văn lên thanh trường kiếm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 bên ngoài cửa động truyền tới vô số tiếng gió rít sắc bén trong khi đó doanh thừa phong bên trong h u y ệ t động thu mình lấy thế rút trường kiếm và tấm thuẫn nhỏ ra nhanh như chớp khe vung tay thân hình hắn đã được bảo vệ hoàn toàn bởi một rừng kiếm hoa sau đó bất chợt có vài điểm hàn tinh bay vụt vào h u y ệ t động rồi va chạm kịch liệt với kiếm hoa sức mạnh của nó làm người ta khó có thể tin được mặc dù chân khí của doanh thừa phong vẫn phóng ra vô cùng vô tận nhưng cũng không cách nào hóa giải hoàn toàn kiếm quang trong tay vừa mới có dấu hiệu dừng thì một đạo hàn tinh đã theo khe hở đâm thẳng tới có điều doanh thừa phong đã sớm chuẩn bị hắn rụt cổ tay rồi d ư ơ n g tấm thuẫn nhỏ chắn trước ngực chặn đạo hàn tinh đó lại cổ tay khe run lên doanh thừa phong chợt giật mình thầm kinh trước hãi sức mạnh của nó hắn đào mắt ngay lập tức cất cái s á c đoạt mệnh phong vô dụng vào hộp gỗ bắt đầu thi triển quỷ ảnh bộ pháp chạy ra khỏi huyệt động bằng tốc độ nhanh nhất khe liếc mắt nhìn về phía sau hắn không khỏi hít vào một luồng khí lạnh xung quanh cửa động là một mớ linh khí nổ vụn hỗn độn linh khí nổ tung đã tạo thành lực phá hoại vượt xa sự tưởng tượng của hắn loại năng lượng này không hề kém chút nào so với thuốc nổ hạng nặng n h t trước hắn thầm kêu may mắn nếu vừa rồi không phải hắn nhanh tay lẹ mắt vứt trường kiếm ra ngoài mà cứ tùy ý để trường kiếm nổ tung trong huyệt động thì lúc này sợ là hắn đã biến thành một cái xác máu thịt b ầ y nhảy không rõ hình dạng thoáng nghe ngóng một chút dường như có âm thanh rất nhẹ chuyển đến từ phương xa doanh t h ừ a phong không chút nghĩ ngợi liền quyết định chạy tới nơi an tĩnh mặc dù hắn cũng không gây ra tội ác t ẩ y trời gì nhưng cũng không muốn chạm mặt với người khác dưới tình huống này sau khi hắn rời đi không lâu mấy người kia rốt cuộc cũng tới nơi có điều khi họ thấy rõ cảnh tượng bừa bãi này sắc mặt hai nấy đều đại biến bèn lập tức xoay người rời đi không ai tình nguyện ở lại chỗ này thêm chút nào nữa việc linh khí thất khống dẫn đến nổ tung tạo thành uy lực đáng sợ đã làm cho tất cả mọi người chết khiếp thất khống không thể k h ô n g chế Ba ba. đây là một sơn cốc tương đối rộng lớn doanh thừa phong đi dạo xung quanh gần nửa ngày cuối cùng cũng tìm được nơi ẩn thân từng có người ở chí linh ghi chép sao rồi h á n tràn chế hy vọng hỏi đã ghi chép xong chí linh hơi không cam lòng nói đáng tiếc phẩm chất của thanh trường kiếm kia quá kém không thể dung nạp nhiều linh lực nếu không ta nhất định có thể quán linh thành công mặc dù nó không phải nhân loại nhưng không biết có phải vì bị ảnh hưởng từ doanh thừa phong hay không mà vẫn vô cùng h à o thắng cho dù biết rõ thanh trường kiếm này chỉ là vật thí nghiệm nhưng nó vẫn muốn quán linh thành công một cách hoà n mỹ doanh thừa phong bật cười nói chí linh việc thanh trường kiếm ấy nổ tung là một chuyện tốt chuyện tốt chí linh không hiểu gì hỏi đúng vậy ngươi cảm thấy khi nổ tung nó sinh ra h uy lực như thế nào ư rất mạnh chí linh thành thật đáp doanh thừa phong sáng mắt lên nói ngươi suy nghĩ một chút xem nếu như chúng ta chuẩn bị vài món ám khí như vậy thì chí linh tức thì im lặng mặc dù năng lực tính toán và thiết kế của nó cao hơn doanh thừa phong nhưng về sự sáng tạo thì còn lâu mới bằng cười h ắ t h ắ t liên hồi doanh thừa phong nói trí linh ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy trước tiên chúng ta quán linh bá vương thương đã hắn dừng một chút rồi tiếp lần này ngươi nhất định phải thành công thanh trưởng kiếm cướp được trên người lý đại ca chỉ thuộc loại linh khí quá nhất nhưng một khi nổ tung thì lại sinh ra sức mạnh lại vô cùng ghê gớm khiến ngay cả doanh thừa phong cũng phải hết hồn mất vía nếu như bá vương thương nổ tung thì doanh thừa phong không dám nghĩ nhiều tới cảnh tượng này nếu như đụng phải tình huống như thế sợ là không kịp chạy trốn chắc phải t r ô n cùng thành cự thương này như nhìn thấu sự đăm chiêu của doanh thừa phong trí linh an ủi n g ư ơ i yên tâm có ta ở đây nhất định có thể thành công doanh thừa gật đầu nói hy vọng như thế hãn tự tay lấy hộp dài ở phía sau xuống rồi mở ra liền giáp xong ba đoạn bá vương thương binh khí này dài đến một trượng hai thước uy phong lẫm liệt cũng chính vì nó có thể tích như thế mới có thể dung nạp được nhiều linh lực nhẹ nhàng nuốt ve thân thương ánh mắt doanh thừa phong hiện lên một tia c ủ n g nhiệt sau khi học tập bá vương thương pháp hắn liền si mê cây thương này nam nhân mà tất nhiên luôn muốn sử dụng thần binh lợi khí tràn đầy khí phách sau khi đã dùng qua bá vương thương thì doanh thừa phong đã giảm đi hứng thú đối với những loại linh khí khác dù sao so sánh với bá vương thương hùng mãnh ngoan lệ thì trường kiếm chỉ xem như loại binh khí ẻo lạ chân khí trong cơ thể đột ngột giảm mạnh dưới sự điều khiển của trí linh liền xuất hiện một luồng lực lượng kỳ dị tràn đầy một bóng người nhàn nhạt chợt xuất hiện trong đầu sau khi thu nạp đại lượng chân khí trí linh liền sinh ra một cái phân liệt thể bên trong nó tràn ngập thiết linh chi lực hùng mạnh nhẹ nhàng vung tay điểm vào mũi thương không biết có phải do chính tay hắn quán linh trường thương hay không mà giữa hắn và bá vương thương lại có một sự liên hệ thần kỳ khó có thể hình dung mũi thương vô cùng sắc bén khi chạm tới đầu ngón tay của hắn cũng không tạo thành thương tồn gì ngược lại sự liên hệ thần kỳ đó lại khiến hắn hưởng thụ không ít có điều ngay sau đó doanh thừa phong liền tập trung tinh thần rót phân liệt thể của trí linh vào bên trong trường thương phân liệt thể này khi tiến vào bên trong trường thương tức thì biến thành một luồng năng lượng dung nhập vào đồ án linh văn bên trong đồ án linh văn vốn đã chứa đựng hai loại lực lượng thuộc tính bất đồng dưới sự khống chế hoàn mỹ của trí linh chúng đã dung làm một thể giờ phút này khi cảm nhận được ngoại lực tức thì r ụ c dịch như muốn chống cự kiệt lực tình huống này doanh thừa phong đã sớm đ o á n được hơn nữa còn có cách giải quyết trải qua nhiều lần con linh tiếp theo là dung hợp nhiều loại linh lực trí linh đã có thể tính toán thành thạo các loại thuộc tính bất đồng cho nên khi nó đưa phân liệt thể tiến vào trường thương vô số tia lực lượng g i a o động sóng kỳ dị cũng đồng thời xuất hiện khi loại ba động này dày đặc cũng là lúc trường thương bắt đầu sáng lên bên trong các tia sáng này màu trắng tượng trưng cho sự sắc bén màu đỏ tượng trưng cho ngọn lửa còn có một loại khí tức màu đen nhàn nhạt dường như rất khó phát hiện ba loại lực lượng bất đồng cùng một chỗ dưới sự dẫn đường của năng lượng do trí linh phóng ra đã dần dần giao h ò a doanh thừa phong lẳng lặng cảm ứng quá trình này mặc dù đây cũng không phải lần đầu tiên nhưng hắn vẫn toát mồ hôi lạnh bởi vì loại lực lượng ba động này là kết quả mô phỏng dựa trên công thức tính toán của trí linh tuy nói khả năng tính toán của nó rất khủng khiếp nhưng ngay cả bản thân nó cũng không dám đảm bảo lần tính toán này chính xác 100%. m mà một khi thất bại thì kết quả quả thực doanh thừa phong không dám tưởng tượng có điều chuyện hắn lo lắng cuối cùng cũng không phát sinh suốt một canh giờ giao hòa lực lượng ba động hoạt tính bên trong bá vương thương rốt cuộc cũng lắng xuống cuối cùng đã hoàn toàn yên tĩnh doanh thừa phong thở hắt ra một hơi hắn dễ dàng cảm ứng được bên trong thanh trường thương kinh khủng này lại có thêm một loại lực lượng mới hoàn toàn bất đ ộ n g thành công tiên trí linh này thật là số một chỉ tính toán thông qua công thức có sẵn mà đã chính xác như vậy đương thời e rằng không ai có thể sánh được hồi lâu sau rốt cuộc doanh thừa phong mới từ từ bình tâm lại hắn khoanh chân xếp bằng lập tức phục dụng một viên trung phẩm dưỡng sinh đan theo đại lượng nhiệt lưu chạy xuôi trong cơ thể chân khí của hắn cũng nhanh chóng hồi phục v â n thái dương đã trôi dần về phía tây kéo theo một ngày sắp hết doanh thừa phong vươn mình đứng dậy tinh thần lực của hắn đã khôi phục tới trạng thái đ ỉ n h phong k h ẽ điểm nhẹ mũi chân bá vương thương tức thì bắn lên trời thanh trường thương khổng lộn như thế tất nhiên có trọng lượng không nhẹ nhưng hiện giờ doanh thừa phong đã là tiểu cao thủ chân khí tầng năm cộng thêm nguyên nhân chính bởi hắn cùng với trường thương đã sinh ra loại liên hệ thần kỳ hắn cảm giác thanh trường thương này tựa như hòa thành một thể với mình vì thế cho nên trọng lượng cỡ này hắn vẫn có thể chịu được c ư c bộ như bay chỉ mấy bước hắn đã rời khỏi sân cốc liền chọn hướng khác mà mau chóng chạy tới bên trong khu vực long đầu nham thì ở đâu cũng tồn tại nguy hiểm nhưng mức độ thì khác nhau mặc dù doanh thừa phong có bá vương thương nhưng hắn cũng không dám cuồng vọng mà đến khiêu chiến đoạt mệnh phong chuyển hướng định tiến vào một ngọn núi với ý định tán với một vào ý sở á t tay trong lãnh địa của sói. Đây là một tương thưa thớt, thấy một thụ trọc không không lãnh hoang hầu như nương mảng núi rừng nào. gốc được địa của bầy Đây cây là đối đại cối sói. s trời vu, dĩ doanh thừa phong lựa chọn nơi này vì tất nhiên mức độ nguy hiểm cũng không cao hơn nữa chủ yếu là địa hình ở đây không ảnh hưởng nhiều tới trường thương trong tay hắn bá vương thương mặc dù dũng manh tuyệt luân nhưng dù sao nó cũng dài một trượng hai thước nếu ở bên trong rừng rậm nguyên thủy thì sẽ rất khó phát huy được hết uy lực doanh thửa phong n g n g đầu đột nhiên phát ra tiếng huýt y sáo vang r ộ i khắp nơi tiếng thét dài này giống như thùng thuốc nổ nhất thời đưa tới vô số tiếng gầm giống giận dữ huuuu hú hú hú. bên hai có vô số tiếng sói chu không dứt nghe thanh âm thì hình như bọn chúng đang nhanh chóng chạy tới đây doanh thửa phong chém giết mấy chục đồng bọn của chúng rồi cao chạy xa bay thời gian cũng không dài bầy sói cũng là sinh vật thù dai làm sao có thể quên được giọng nói và mùi vị trên cơ thể hắn đây cho nên sau khi ngửi được mùi c ử u nhân dám mò tới cửa khiêu khích bầy sói liền trở nên điên cuồng đôi mắt doanh thừa phong phát hào quang rực rỡ hắn cười dài nhẹ nhàng xoay trường thương nửa vòng rốt cuộc toàn thân đã tỏa ra khí tức tàn nhẫn hắn không hề sợ hãi mà tiến ra n ê n đón bầy sói đang phóng từ phương xa tới Quyền màu chuyển Y. Linh Trương 67, Bá Vương Thương y. thương khẽ động, một đạo tinh mang hai màu đỏ trắng tức thì sáng lên. Doanh phong vận chuyển chân khí cực nhanh Trí một tức thì thừa khí Mùi hai khẽ Bá đạo đỏ cực、hạn.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 hắn thúc giục toàn lực thi triển bá vương thương quyết phối hợp với bá vương thương lại có thể buộc phát ra khí thế như vậy tất nhiên sẽ rất vui mừng nhưng khi thấy bầy sói lưỡng lự không dám tiến lên hắn lại sốt ruột như lửa đốt lần thứ hai khiêu chiến bầy sói là hắn muốn kiểm nghiệm xem vi lực của bá vương thương đến tột cùng sẽ đạt mức độ nào nếu như thiết linh chi thạch có công hiệu thần kỳ như truyền thuyết thì tất nhiên hắn sẽ sử dụng lâu dài nếu nó chỉ được cái danh hão thì thừa dịp chân khí chưa khô kiệt hắn lập tức bèn chạy trốn giữ mạng có điều nếu bầy sói chỉ vậy mà không tấn công chỉ bằng chân khí mới tầng năm của hắn thì không thể duy trì quá lâu được nhanh chóng thay đổi suy nghĩ doanh thừa phong hét lớn lướt tới như gió chúng mày đã không dám đến thì ta liền tới quỷ ảnh bộ pháp liên tục biến đổi chỉ nhấp nhô mấy bước đã đi tới bầy sói bá vương thương vung lên không hề hoa lệ cán thương thô chắc mang theo cồn g phong sắc bén liên tục quét tới bốn phương tám hướng cùng lúc đó luồng khí tức ngày càng nóng rực cả khu vực này giờ đây tràn ngập hỏa lực hùng hậu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 đôi thương hoặc là cán thương dù không sắc bén chút nào nhưng giờ khắc này tất cả đều trở thành hung khí ẩn chứa lực phá hoại khổng lồ quả nhiên không hề đẹp mắt nhưng lại vô cùng thực dụng từng màng máu thịt lẫn thân sói đều nổ tung khi tiếp xúc với bá vương thương doanh thửa phong toàn lực ứng phó cho nên tạo thành lực phá hoại vô cùng khủng bố h u n g mánh mà hoa lệ chỉ bằng thực lực của đám sói thì căn bản không thể nào đỡ được có điều bầy sói có thể sưng hùng nhiều năm ở nơi này cũng không phải là hư danh con sói đầu đàn giống to một tiếng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 một dòng nhiệt lưu thông qua đồ án linh văn trên trường thương tiến vào kinh mạch của doanh thừa phong trước đó vô luận doanh thừa phong sử dụng bị giáp sáo trang hay trường thương sáo trang đều p h ó n g chân khí từ trong cơ thể ra ngoài đây thuộc dạng có đi mà không có về h ắ n dùng rất nhiều chân khí rót vào linh khí nhưng uy năng sinh ra thì chẳng mấy cường đại nhưng giờ phút này khi luồng khí nóng chảy dọc theo bá vương thương mà đến thì tâm tình doanh thừa phong liền kích động cơ hồn như sơ s u ấ t đứng tại chỗ cười như điên mặc dù đây là lần đầu t i ế p thụ loại n h i ệ t lưu này nhưng doanh thừa phong cũng không xa lạ gì trước kia mỗi khi hắn phục d ụ n g đan dược thì dược hiệu khổng lồ sẽ hóa thành n h i ệ t lưu thông qua kinh mạch chạy vào đan điển chuyển thành chân khí của hắn lúc này mặc dù hắn không dùng đan dược nhưng luồng khí nóng này lại có tác dụng ý hệt một dòng n h i ệ t lưu liên miên không dứt theo trường thương mà truyền vào dọc theo kinh mạch tiến vào đan điển hơn nơi chuyển thành chân khí cho hắn bởi vì mới sử dụng bá vương thương cho nên tiêu hao chân khí vô cùng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 chỉ cần dùng loại nhiệt lưu này để duy trì thì bá vương thương trong tay hắn có thể vĩnh viễn phóng ra huy năng cường đại nhất bá vương cử đỉnh bất năng chỉ c ử u đích tệ đoan một thế nhưng giờ khác này lại giải quyết dễ dàng doanh t h ừ a phong vui mừng hét lớn chân khí trong cơ thể nhanh chuyển lưu chuyển sau khi thử nghiệm qua huy năng của bá vương thương thì hắn cũng không hề giữ lại sức mạnh nữa liên tục thay đổi bộ pháp quỷ dị chỉ trong mấy bước liền đi tới bên trái bầy sói đã thối lui những con cự lang cảm giác không ổn muốn xoay đầu chạy đi nhưng thương ảnh nặng nề đã đánh tới như che trời d ọ p đất mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên sau đó từng con cự lang co quắp ngã xuống đất thân thể bọn chúng khẽ giật giật nỗ lực muốn di động nhưng doanh thừa phong biết rằng dưới bá vương thương quyết đ ị n h cấp này thì kết cục của những con cự lang này chỉ có chết mà thôi gừ doanh thừa phong hưng phấn giống to mỗi lần giống một tiếng thì thân hình hắn cũng sẽ chuyển tới chỗ khác đồng thời trường thường trong tay sẽ biến thành thiếp mời của diêm la vương bất kể hắn ở chỗ nào thương ảnh đều m u ố n lượn đầy trời bao vây đám cự lang này vào trong số lượng cự lang quả thật không ít mặc dù trước sau đã bị doanh thừa phong chém giết mấy chục con nhưng chỉ bấy nhiêu đó thì không đáng kể với một đàn sói lang vương tiếp tục phát ra tiếng chu thê lương đầy huy nghiêm dưới sự áp bách của nó bầy sói mặc dù vô cùng khiếp đảm nhưng vẫn tiến lên không l ù i bước doanh thừa phong cũng múa trường thương giống như một chiếc phong hòa luân hai đánh cho bầy sói gần mình đầu rơi máu chảy trong chốc lát xung quanh hắn đã chất đầy thi thể cự lang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 Chính vì thế cho nên bọn chúng mới có thể hoành hành mà chiếm được lãnh thổ bên trong long đầu nham nơi tồn tại vô số dị thú đối mặt với bầy sói hung hãn này cho dù là dị thú nổi tiếng cũng phải nhượng bộ đối phương vài phần nhưng khi bị bầy sói bao vây doanh thừa phong không những sợ hãi mà còn vui mừng hãn toàn lực thi triển q u ỷ ảnh bộ pháp xuyên qua xuyên lại trong bầy sói mà múa bá vương thương đến mức cực hạ cho dù số lượng bầy sói nhiều cỡ nào cũng không thể vượt qua được khoảng cách một trượng xung quanh doanh thừa phong bá vương thương hóa thành một ngọn lửa đỏ khổng lồ dìm chết tươi bầy sói đang phong tới mỗi một lần ngọn thương huy động đều khe truyền một dòng nhiệt lưu vào người doanh thừa phong giúp cho chân khí của hắn luôn tràn trề bá vương thương bá vương thương quyết cùng với thiết linh chi thạch quả nhiên là xứng đôi năm mươi ba mươi lăm chú thích một có sức mạnh như sở bá vương hạng vũ cũng không thể gắng sức trong một thời gian dài hai phong h ỏ a luân bánh xe phong hỏa ai có xem na t r a thì biết quyền một c h í linh t r ư ơ n g sáu mươi tám rít rít rít doanh t h ừ phong quát lớn chân bước như bay xung quanh hắn ánh hồng phất phới tung trời hắn đi qua nơi nào nơi ấy trở thành núi thây biển máu trong phạm vi một trượng hai xích quanh thân thể hắn không một con dã lang nào có thể sống sót một trượng ba ba mươi ba m một xích ba mươi ba ba cm mặc dù bá vương thương có uy lực vô song nhưng khuyết điểm lớn nhất chính là hao tổn chân khí quá nhiều đừng nói là cao thủ chân khí tầng năm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 trường thương trong tay quét một vòng với tốc độ h u n g mánh không gì sánh kịp chỉ một lát sau một luồng lửa nóng màu đỏ từ mũi thương phát ra đây là hỏa chi lực hỏa chi lực mạnh mẽ đến cự độ luồng hỏa chi lực này một khi phóng ra liền đốt cháy hết tất cả không có gì có thể n g ă n cản bầy sói phát ra vô số tiếng kêu thảm thiết mười trượng xung quanh doanh t h ử a phong đột nhiên biến thành biển lửa vô số cự lang toàn thân bốc cháy bỏ chạy về phía xa bọn chúng lăn lộn trên mặt đất lan qua lăn lại để dập tắt lửa trên người nhưng chúng bi ai phát hiện ra thứ lửa này giống như bám chặt trên người chúng cho dù có r y rủa thế nào thì cũng không thể làm cho thế lửa yếu b ấ t được một p h ầ n không những thế thứ lửa này còn giống như ôn dịch có thể phát tán khắp nơi cứ hễ vừa chạm phải một con cự lang khác thì ngọn lửa lại lan sang khiến cho càng lúc càng nhiều cự lang bị c u ố n vào trong biển lửa mặc dù sự thiêu đốt lan truyền này đã mất đi uy lực không gì không đốt cháy lúc ban đầu nhưng vẫn tạo thành thương vong rất lớn không thể bù đắp cho bầy sói liệt diễm đỏ rực không ngừng tiêu h đốt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 n sau n chóng rời xa Doanh、Thừa、Phong. Lan Vương lên h Thừa Hú hú hú. Vương ở phía xa hú rời xa xa ở ba giờ chém g i ế t mặc dù chân khí trong cơ thể vẫn tràn đầy như cũ nhưng cả thể lực lẫn tinh thần của hắn đều đã cực kỳ hề vải nhưng điều khiến hắn không tưởng tượng nổi chính là thân thể mặc dù đau nhức đầu óc c h o n g váng giống như sắp mất đi nhưng khi nhìn thấy lang vương lao xuống chỉ trong nháy mắt hắn lại trở nên hưng phấn cổ tay khẽ lật nâng b à vương thương lên ngang ngực sau đó hắn quát khẽ một tiếng chủ động đón đầu lang vương đang xông tới lang vương đang ở giữa không trung đột nhiên dùng lực ố n thắt lưng một cái ngọt người với tư thế cực kỳ cổ quái tránh thoát được b à vương thương kinh khủng do doanh thừa phong đâm tới lang vương bổ nhào về phía trước tràn đầy khí thế xả thân một đi không trở lại đập vào mắt doanh thừa phong là hàm răng sắc nhọn cùng đầu lưỡi đỏ tươi đang lao tới chân khí trong cơ thể doanh thừa phong vận chuyển nhanh chóng điên cuồng rồn xuống hai chân đôi chân của hắn lập tức biến lớn bút bàn chân đạp mạnh xuống mặt đất thân thể biến mất khỏi vị trí ban đầu lang vương hung hãn cắn vào cổ doanh thừa phong nhưng nó lập tức phát hiện thứ mình cắn chúng không phải cơ thể của loài người mà chỉ là một tàn ảnh nó liều mạng rẽ r ù a thân thể muốn thay đổi phương hướng nhưng bên người bỗng vang lên một tiếng xé gió bén nhọn ngay sau đó một bóng thương màu đỏ đã tàn nhẫn đâm xuyên qua thân thể nó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 làm sao có thể thế này được là vị đại nhân nào ra tay đây lại giết sạch đàn sói ở nơi này h ắ c h ắ c đám sói này nhờ vào ưu thế số lượng lớn mà cũng được coi như bá chủ một phương ở long đầu nham bất kỳ nhân loại nào xông vào trong lĩnh vực của bọn chúng ít nhất có ba phần trong số đó chết thảm hừ hừ nhất định là bọn chúng đã giết hại con cháu của một vị đại nhân nào đó khơi dậy lửa giận của vị đại nhân k i a n ê n khiến vị ấy tới đây trả thù lao tử nhãn lực của ngươi tốt nhất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 sau khi thở hồn hển một lúc lâu rồi uống vài n g ú nước hắn liền tựa đầu vào trên vách đá ngủ say hắn tương đối an tâm khi ngủ bởi vì có trí linh tồn tại cho nên hắn không cần lo lắng đột nhiên xẻ dạ b ấ t kỳ chuyện gì ngoài ý m u ố n nếu có chuyện trí linh chắc chắn sẽ gọi hắn thức dậy trước đó giấc ngủ mang đến cảm giác tương đối ngọt ngào mãi bốn canh giờ sau hắn mới tỉnh lại một cách tự nhiên thời khắc mở mắt ra tinh thần của hắn đã hoàn toàn khôi phục hơn nữa trải qua một trận chém giết sinh tử cùng bầy sói xong sắc khí trên người của hắn lại mơ hồ tăng thêm vài phần vô cùng bức người cương giả trưởng thành thường kèm theo vô số máu t h a n h đạp trên vô số hải cốt mới có thể đi lên thần đàn được người người hâm mộ mà sau khi trải qua sự chém giết ở mức độ này tinh thần diện mạo lẫn khí chất toàn thân doanh thừa phong đều có những thay đổi khác xa lúc trước thật ra thì mặc dù tâm tính của doanh thừa phong rất mạnh mẽ nhưng cũng chưa đạt tới trình độ có thể coi rẻ sinh mạng lần gặp gỡ bầy sói này chỉ có thể nói là trùng hợp cuối cùng lại phát triển thành cảnh tanh máu như thế đã sớm vượt ngoài dự liệu của hắn nếu biết trước kết quả như thế chưa chắc trước đó hắn đã có dũng khí độc thân đến đó khiêu chiến đâu chẳng qua sau khi trải qua mài ruỗi trong m ư a máu bản tính hắn đã xảy ra thay đổi khe nhắm mắt doanh thừa phong bắt đầu hồi tưởng lại trận chiến vừa trải qua trong đầu trí linh mười phần phối hợp phát lại những hình ảnh đã ghi chép được doanh thừa phong l ặ n g lặng quan sát nhất cử nhất động của hắn ở trong b ầ y sói ở trong khung cảnh ấy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 nó sẽ hấp thu một phần lực lượng sinh mệnh của con thú ấy phần lớn lực lượng sinh mệnh này đều hóa thành chân khí chạy vào đan điền hắn mà phần còn lại được tích xúc ở bên trong bá vương thương khi mối liên hệ giữa hắn và bá vương thương đạt đến một điểm giới hạn nào đó l u ồ n g sức mạnh này lập tức được phóng thích ra ngoài sự cương đại của luồng lực lượng đó tuyệt đối không gì sánh nổi cũng bởi vì uy lực một k í c h vô biên đến không thể tin nổi ấy mới có thể đánh tan bầy sói hoàn toàn có điều trong ký ức của doanh thơ phong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 vốn hắn muốn nắm giữ kỹ năng liệt diễm hòa tường biến nó thành đòn sát thủ để sau này sử dụng nhưng bây giờ lại biết được loại năng lực này không phải cứ tu luyện là sinh ra được mà chính là tuyệt kỹ đi kèm với uy năng của bá vương thương hơn nữa điều kiện để thỏa mãn yêu cầu này cũng cực kỳ hà khắc lần này hắn phải chém g i ế t suốt ba canh giờ mới có thể thành công này kích phát ra loại uy năng này như vậy lần tiếp theo thì sao hắn phải đi đâu để tìm bầy g i ã lang đủ cho hắn chém g i ế t ba canh giờ chứ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 nếu mỗi lần kích phát đều cần phải chém giết ba canh giờ trở lên vậy kỹ xảo này có hay không thì cũng chẳng khác nhau chút nào chấm ngâm chốc lát doanh thừa phong lấy ra một cuốn sách thật mỏng từ trên người đây là một quyển bí tịch chiến kỹ hắn đoạt được trên người lý đại ca cùng s a kiếm pháp mặc dù bây giờ doanh thừa phong đã nắm giữ ba loại chiến kỹ nhưng lại thiếu hụt một môn kiếm pháp không thể nghi ngờ bí tịch cùng s a kiếm pháp này giống như đưa than sửa ấm trong ngày tuyết khiến cho hắn vui mừng không ngớt tuy rằng bá vương thương uy manh tuyệt luân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 nhưng nếu so với bí quyết bá vương thương thì lại tựa như một trời một vực sở dĩ bá vương thương quyết có uy năng như thế nguyên nhân chủ yếu là do trong tay của hắn có bá vương thương mặc dù trường kiếm là linh khí nhưng làm sao có thể so sánh với trường thương sáo trăng được nhưng cho dù phẩm chất binh khí giống nhau doanh thừa phong cũng có thể nhìn ra uy lực của cùng xa kiếm pháp còn kém xa bá vương thương quyết hơn nữa sau khi thưởng thức qua vị ngọt của bá vương thương quyết tầm mắt doanh thừa phong đã trở nên cao hơn không biết bao nhiêu lần bộ cùng xa kiếm pháp vốn là ước mơ tha thiết trong mắt các võ sĩ bình thường nhưng lại không thế nào khiến hắn xem trọng nhẹ nhàng thở ra một hơi sự nghi ngờ trong long doanh t h ử a phong bộc phát vị lý đại ca này có thể lăn lộn bao nhiêu n ă m trong l o n g đầu nham hẳn cũng có thể xem như một nhân vật lớn thực lực không thể nào kém hơn cổ chân hay bản thân hắn hiện giờ bao nhiêu những thứ khác không nói chỉ nói riêng linh đan linh khí trên người lý đại ca thì cổ chân còn kém khá xa nhưng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 chân khí tầng sáu lẳng lặng ngồi trong huyệt động vững vàng như bàn thạch chân khí cuồn cuộn trong người bắt đầu v ậ n khởi chạy khắp các đường kinh mạch mặc dù sắc mặt doanh thừa phong chẳng vui chẳng buồn tựa như không có cảm giác nhưng trong lòng hắn lại đang kích động vạn phần khó có thể bình tĩnh thời gian từ lúc hắn tấn chức chân khí tầng năm đến bây giờ cũng không lâu tính đi tính lại thì vẫn chưa đến một tháng mà chân khí tiến dai giống như leo lên một đỉnh núi càng lên cao lại càng nhiều khó khăn hơn dựa theo phỏng đoán của trí linh hắn có thể dùng năm tháng tu luyện tới tầng năm đỉnh phong thì tốc độ đã là tương đối nhanh rồi thế nhưng bây giờ hắn chỉ cần không đến một tháng đã đạt đến đỉnh phong của tầng này rồi kết quả như thế tự nhiên làm cho hắn vô cùng mừng rỡ thiết linh chi lực hắn có thể khẳng định kỳ tích phát sinh lần này nhất định có liên quan đến thiết linh chi lực loại lực lượng thần kỳ này không chỉ có thể đem máu thịt cánh mạng của địch nhân chuyển hóa thành chân khí của chủ nhân vũ khí hơn nữa nó còn có một loại năng lực đặc thù ẩn giấu vô cùng sâu Đó độ định. điều được có chính cho chân khí của chủ Chẳng cho cả cho thể khí nhân thêm nhất không Minh hắn tăng trưởng biên này truyền rộng rãi, cho nên ngay cả Trương、Minh、Vân là người tặng là làm lưu là một qua rãi, bộ song á c cũng cập chút h không hề kia đến n đề à s o doanh thừa phong cũng không biết thiết linh c h i lực quả thật có loại thuộc tính đặc thù nghịch thiên này nhưng tác dụng cũng không rõ ràng thậm chí có thể nói là cực kỳ bé nhỏ sở dĩ biểu hiện ở trên người hắn khoa trương như thế là bởi vì thực lực của hắn quá mức thấp kém còn một nguyên nhân nữa là lần này chém giết đám sói tạo thì hắn đã ra quá nhiều sắc nhiệt thiết linh chi lực chính là một trong những thuộc tính đặc thù cường đại và hữu dụng nhất thiên hạ thông thường mà nói chỉ những nhân vật cực kỳ cường đại mới có thể nắm giữ loại lực lượng này trong tay những người như vậy chắc chắn sẽ không rảnh mà cầm linh khí thần binh có thiết linh chi lực đi chém giết một bầy sói đặc điểm lớn nhất của thiết linh chi lực chính là chuyển đổi máu thịt thành chân khí tuy rằng phàm là sinh linh bị rết dưới linh khí thì sẽ bị nó sẽ hút lấy một phần lực lượng nhất định để đền bù vào chân khí bị hao tổn nhưng chỉ có hấp thu trực tiếp máu tươi và thịt vụn thì mới có thể đủ sức mạnh để hóa thành một tia chân khí vĩnh c ử u cho chủ nhân binh khí tia lực lượng này cũng không cường đại đối với cường giả chân khí chín hay thậm chí là mười tầng mà nói chẳng qua chỉ là chén nước so với một dòng sông không có chút tác dụng trọng yếu nào cả nhưng doanh thừa phong bất đồng tu vi chân khí của hắn chỉ mới là chân khí tầng năm mà thôi hơn nữa số lượng dã lang bị bá vương thương đập chết tươi hôm đó đã đạt đến một số lượng có thể nói là kinh khủng cho dù mỗi con dã lang chỉ cung cấp cho hắn một tia chân khí vĩnh cửu như vậy cũng đã làm cho chân khí của hắn tăng lên như bùng nổ rồi thời gian năm ngày đã đủ để thân thể của hắn tiêu hóa và chịu đựng tất cả những biến hóa do luồng lực lượng này gây ra mà kết quả của sự biến hóa này chính là chân khí của hắn nhảy lên tới tầng thứ năm đỉnh như kỳ tích hơn nữa còn có thể đánh sâu vào tầng thứ sáu do dự hồi lâu doanh thừa phong ly khai huyệt động sau khi quanh quẩn ở phụ cận một lát xác định không có nguy hiểm gì thì hắn mới thản nhiên trở về huyệt động hắn móc ra một cái bình ngọc từ trong ngực trong bình có m ộ ư ơ i viên thượng phẩm dưỡng sinh đan mặc dù hôm nay chân khí của doanh thừa phong đã tấn thăng đến tầng thứ năm nhưng ngày thường lúc tu luyện thì hắn vẫn sử dụng t r u n g phẩm dưỡng sinh đan như cũ hiện giờ tác dụng của t r u n g phẩm dưỡng sinh đan đối với kinh mạch đã không còn bao nhiêu thậm chí hắn đã có thể phục dụng bà viên trong hai ngày cũng bởi vì không keo kiệt đan dược cho không đan nên hắn bởi kiệt vì keo mở ớ giới i nhiều lần như vậy trong thời gian ngắn. Chẳng qua, bây giờ nhiên đại có Chẳng xúc tích lực lượng để chuẩn bị kích cảnh giới tầng 6, tự nhiên cần đan dược cường thể đột trong trùng tầng tự trợ. phá như hắn hơn phụ để đan lần ngắn. muốn lượng qua, vậy bây bị m nắp bình doanh t h ừ a phong hơi do dự một chút rồi sau đó đổ ra ba viên thượng phẩm dưỡng sinh đan ba viên đây là số lượng đan dược nhiều nhất có thể dùng trong một lần nếu để cho đám người doanh hải đào thấy được một màn này tuyệt đối sẽ đau lòng đến chết khi ba người bọn họ ở chân khí tầng sáu đỉnh đánh sâu vào tầng thứ bảy chẳng qua chỉ được phục d ụ một viên thượng phẩm dưỡng sinh đan thôi nhưng doanh thừa phong ở tầng năm đỉnh đánh sâu vào cảnh giới tầng sáu không chỉ dùng thượng phẩm dưỡng sinh đan mà còn nuốt ba viên một lúc ba viên đấy nếu như đem ba viên đan dược này cho người như doanh hải đảo như vậy rất có thể sẽ tạo ra được ba vị cao thủ c h ắ c tuyệt có chân khí tầng bảy đây chính là t r ê n lệch về tư chất nếu muốn đền bù sự chênh lệch này thì sự hao phí tư nguyên sẽ tăng lên mấy lần thậm chí cả mấy chục lần chẳng qua doanh thừa phong không để ý nhiều như vậy chỉ cần thực lực bản thân có thể tăng lên cho dù tiêu hao nhiều tư nguyên hơn nữa hắn cũng sẽ không cảm thấy đau lòng ngựa đầu hắn nuốt đan dược vào bụng chỉ chốc lát sau một luồng nhiệt lưu mênh g ô n g từ trong bụng tuôn ra may là kinh mạch doanh thừa phong đã trải qua tẩy lễ bởi vô số đan dược và năng lượng sinh mệnh của bầy sói nên bền bị dị thường ngay cả lực lượng cường đại như thế đánh vào thì cũng không cách nào khiến cho kinh mạch hắn bị tổn thương chẳng qua lực lượng mênh mông tuân ra như thế làm sao có thể dễ dàng tiêu thụ được doanh t h ừ a phong không dám chậm trễ lập tức dẫn một luồng chân khí về phương hướng đan điển sau khi chân khí cường đại tiến vào đan điển lập tức phát hiện không gian nơi này đã nhét đầy những dòng chân khí hùng hậu căn bản không có chỗ cho bọn chúng dung thân cho nên những luồng nhiệt lưu này đột nhiên chuyển hướng mãnh liệt phóng đến bên ngoài đan điển đan điền doanh thừa phong giống như một quả trứng gà đang ngâm ở trong nước nóng sôi trào nhiệt lượng vô cùng vô tận truyền tới khiến nó trở nên trưởng thành từng điểm từng điểm một thiến giai chân khí là một chuyện tương đối khó khăn mặc dù lúc này doanh thừa phong cũng không phải từ ba lên bốn sáu tới bảy tăng thêm một đại cấp bậc nhưng do tư chất hắn quá kém cho nên dù chỉ là tấn thăng từ tầng thứ năm lên tầng thứ sáu thì cũng khó hơn người bình thường rất nhiều được thúc đẩy bởi dược lực của ba viên thượng phẩm dưỡng sinh đan nếu đổi lại là đan điển của đám người doanh hải đảo thì chỉ e đã sớm thăng cấp thành công nhưng đan điển doanh thừa phong lại giống như một chiếc vỏ trứng vừa cứng vừa thối vậy luôn chống cự không chịu biến hóa một cách vô cùng ngoan cố may là doanh thừa phong cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý cho tình huống thế này hắn bình tĩnh hít một hơi sau đó dẫn toàn bộ nhiệt lưu đang sôi trào trong bụng vào đan điển sau khi tấn chức chân khí tầng năm ý chí lẫn thần nghiệm của hắn được tăng cường thật lớn đặc biệt là thần nghiệm đã có thể đạt tới cảnh giới nội thị lúc này khi toàn lực quan sát để ứng phó hắn thấy rõ ràng đan đ i ể n của mình đang vận động theo một phương thức vô cùng thần kỳ trong đan đ i ể n của hắn có hai loại lực lượng bất đồng đang ràng co chém giết vô cùng gây cấn đến thời khắc quan trọng nhất một phe trong đó ngoan cố mà bền bỉ bọn chúng giống như là đập đê cường đại nhất trên thế giới mặc cho thủy triều bên ngoài mãnh liệt như thế nào cũng không thể dung chuyển chút nào mà phe lực lượng còn lại cũng tràn đầy một loại ý chí kiên quyết tấn công bọn chúng người trước ngã xuống người sau tiến lên đánh thẳng vào đê đập cho dù bị va chạm đến tan xương nát t h ì cũng không hề lùi bước doanh t h ừ a phong tức thì hiểu được hai loại lực lượng này đại diện cho hai phương thế lực mới và cũ lực lượng chân khí tầng năm đỉnh cùng với chân khí tầng sáu mà hắn đang khát vọng vào giờ khắc này đan vào nhau mà đánh g i ế t địch ta khó phân dần dần theo nhiệt lưu trong bụng không ngừng tăng lên phe lực lượng tân sinh đã từ từ chiếm được thượng phong đan đ i ể n doanh t h ừ a phong sẽ ra biến đổi vi diệu mặc dù chỉ có một tia nhưng lại giống như là một cửa khẩu đột phá chỉ cần có một khe hở n h ỏ nhỏ thì như vậy tất cả mọi chuyện đều có khả năng mặc dù chân khí trong cơ thể vẫn đang vận hành nhanh như tuấn mã nhưng trên khuôn mặt doanh thừa phong đã toát ra một nụ cười thản nhiên điều hắn sợ hãi nhất chính là ngay cả dùng ba viên thượng phẩm dưỡng sinh đan thì dược hiệu vẫn không thể dung chuyển đan đ i ể n cường hãn của hắn nhưng bây giờ đã xé được một cái khe như vậy khả năng có thể tấn chức thành công là vô cùng lớn dưới ý niệm của hắn chỉ huy càng nhiều chân khí phóng vào hướng đan điền vô cùng mãnh liệt mà sau khi phe lực lượng mới sinh ra được cường lực trợ giúp thì càng như hổ thêm cánh ép sắt từng bước nên đã khiến cho biến hóa của đan điền ngày càng thêm rõ ràng càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh tốc độ chuyển đổi như thế này giống như được gắn thêm một đôi cánh càng lúc càng nhanh khi đan điền đã chuyển đổi xong một nửa lực lượng mới sinh lập tức dâng lên liền lấp đầy một nửa đan điền còn lại bằng một xu thế như đơn phương càng quét sắc mặt doanh thừa phong hơi đổi h ắ n lập tức biết bản thân vẫn còn quá xem thường uy lực của thượng phẩm dưỡng sinh đan hiệu quả loại đan dược này cực kỳ hùng mạnh bọn người doanh hải đào ở chân khí tầng sáu đỉnh chỉ cần phục dụng một viên đã thành công tấn thăng đến tầng thứ bảy mà hắn chẳng qua chỉ là chân khí tầng năm thôi mặc dù thiên phú tu luyện của hắn thật sự không thể khen được nhưng dược lực của thượng phẩm đan dược thật sự quá lớn loại lực lượng này đã đủ để nghịch thiên cải mệnh đối với loại người có cấp bậc như hắn vành vành vành mấy tiếng nổ bạo phát bên trong não vực doanh thừa phong chân khí cuộn trào với khí thế không thể ngăn cản càn quét khắp nơi chuyển đổi toàn bộ đan điền của hắn mà cơ hồ cùng lúc đó bên trong đan điền lại dấy lên một cảm giác chống r ô n g kỳ dị đây là cảm giác điển hình sau khi chân khí tăng cấp không những thế nhiệt lưu mênh mông tiếp tục c u ộ n c u ộ n tiến vào chẳng qua lần này bọn chúng không còn tiếp tục thay đổi đan điền mà là tiến vào trong đó hóa thành một một lượng chân khí dư thừa lấp đầy loại cảm giác chống r ô n g vừa mới xuất hiện hồi lâu sau đôi mày doanh thừa phong k h á n ế t hắn mở mắt ra trong con ngươi lóe lên hào quang dịu dịu tầng sáu chân khí tầng sáu dưới sự trợ giúp của ba viên thượng phẩm dưỡng sinh đan rốt cục hắn đã tấn thăng thành công lên cảnh giới này doanh t h ừ a phong đột nhiên ngầm đầu thét lên một tiếng kinh thiên động điện tiếng huýt gió lan truyền đi rất xa tất cả cây cối trong sơn cốc đều rung động khe khẽ tựa hồ như muốn trợ hứng lẫn trợ uy cho hắn quyền một n tiếng thét dài dần nhỏ lại rồi tắt hẳn trong hư không doanh thửa phong đứng lên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 đối mặt với nhân vật như vậy bất kể thế nào hắn cũng không thể hô đánh hô giết được thâm cơi khổ hắn không mình gần đến sát đất rồi nói tiểu chất doanh thừa phong bãi kiến sư bá sau khi hắn làm lễ sắc mặt tất cả mọi người xung quanh đều trở nên hòa hoãn không khí cũng đã không còn khẩn trương đến mức dương cung bạt kiếm như trước chẳng qua vẫn có một số người vẫn giữ sắc mặt h ợ p dực dường như vẫn canh cánh trong lòng chuyện doanh thừa phong đột nhiên xông vào nơi họ đã bố trí bấy dập một cách tỉ mỉ lâm tự nhiên ung dung gật đầu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 ông ta đã khẳng định bộ thân pháp này hẳn là không có xuất xứ truyền thừa từ sư đệ của mình doanh thừa phong thầm nghĩ thật nhanh cùng lúc mở miệng tiểu chất từng lấy được một quyển công pháp chiến kỹ nên đã tự học trong một thời gian ngắn h ắ n tự nhiên không thể kể lại cả quá trình vì sao mình lấy được quỷ ảnh bộ pháp ra vì vậy mới đ ẩ y hết cho việc tự học đây cũng là chuyện bất đắc dĩ lâm tự nhiên trợn giật mình trong mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc hỏi lại ngươi là tự học thành tài doanh thừa phong gật đầu nói rất nghiêm túc không tính là thành tài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 h ư ố n g hồ cứ phải mở miệng rêu r a o mỗi ngày cho người ta biết đây chứ doanh thừa phong tập trung nhìn lại thấy được gương mặt người trẻ tối ấy giống lâm tự nhiên mấy phần đặc biệt là thần sắc tự tin trong mắt gã lại càng là độc nhất vô nhị hắn khe to mày hỏi các hạ là trương xuân h i ể u vội nói sư đệ đây là con trai của lâm sư bá lâm tiểu tú sư huynh đệ nhanh đến làm lễ ra mắt trước đã doanh thừa phong thầm cười khổ hắn đã sớm biết một khi đã nhận vị sư bán này thì sư huynh đệ sẽ kéo ra ủ n ủ n không nớt giờ đây xem ra dự cảm này quả thực không sai tiểu đệ bái kiến lâm sư huynh khe ôm quyền thi lễ với lâm tiểu tú doanh thừa phong trầm giọng nói lâm tiểu tú cười hắt hắt mà hoàn lễ g ã nói doanh sư đệ không cần đa lễ ngừng lại một chốc g ã tiếp có thể gặp được doanh sư đệ nơi này chính là một việc rất tốt đấy doanh thừa phong liền giật mình nhìn mọi người bằng ánh mắt không thể hiểu nổi hắn lập tức phát hiện sắc mặt cả đám người gồm cả lâm tự nhiên và t r ư ờ n g xuân hiểu đều hiện lên vẻ kinh ngạc lẫn vỡ lẽ ra chuyện gì đó ung dung gật đầu lâm tự nhiên đột nhiên hỏi doanh sư điện chuyện gì khiến ngươi vào lòng đầu nham doanh t h ừ a phong do dự một lúc bèn nói tiểu chất tiến vào lòng đầu nham vì muốn thí luyện sau khi nói câu này trong tâm hắn không khỏi than khổ sở dĩ có thể đơn thân ra ngoài lần này đó là đã mượn chiêu bài của trầm ngọc kỳ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 lao phu ắt cũng an tâm rồi quỷ ảnh bộ pháp doanh thừa phong vừa thi triển trong nháy mắt trước cũng đã khiến cho cả đám người nơi này bị khuất phục cho dù cường đại như lâm tự nhiên cũng không hề ngoại lệ cười hì hì trong lòng doanh thừa phong bông sinh ra một dự cảm xấu hắn trầm giọng nói đa tạ sư bá đã khích lệ nói xong bèn quay đầu hỏi trương sư huynh vì sao huynh lại đến kỳ liên sân mạch trương xuân h i ể u mỉm cười khẽ rồi đáp ta phụng lệnh sư phụ theo lâm sư bá sông sáo trong kỳ liên sân mạch gia tăng kiến thức doanh thừa phong tức thời hiểu ra sau khi doanh lợi đức đưa ba đại đệ tử gia nhập khí đạo tông thì đã cố ý sắp xếp cho họ tiếp tục tu luyện trong tông môn ở khí đạo tông mấy chục năm doanh lợi đức dĩ nhiên sẽ có mạch quan hệ của mình phó thác trương xuân h i ể u cho một vị sư huynh nào đó chiếu cố đây là chuyện trong dự liệu hai bên có điều là có thể gặp nhau nơi này chỉ có thể nói bằng hai chữ trùng hợp lâm tự nhiên khẽ h á n g r ộ n g doanh sư đ i ệ t nếu ngươi tới đây hơn nữa còn gặp bọn ta thì coi như là một duyên phận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 Tuyệt chiêu này chính này lâm à đem một phần h bà c n trong nháy khí ắ t thích tốc tới thực thì phát tốc phóng hạ. nhiên, mạnh có lên Đương người càng cực lực ra ra để đẩy độ độ bạo sứ ẽ càng c nhanh. Hiện giờ, Doanh、Thừa、Phong đã tân giờ, Thừa h đã c lục tầng chân khí, cho nên mới có thể đạt được tốc cười, Lâm tầng thể đạt Thừa nên nhanh như vậy. Khẽ mỉm cười, Doanh、Thừa、Phong nói. khí, Khẽ mới mỉm độ vậy. Sứ bá tiểu chất vừa rồi sử dụng chính là một loại mật kỹ cho nên mới có thể đem tốc độ trong nháy mắt gia tăng lên nhanh như vậy mà thôi lâm tự nhiên là nhân vật như thế nào chứ vừa nghe doanh thừa phong nói những lời này lập tức hiểu được ý tứ của hắn lâm tự nhiên hơi cười nói doanh sư điện nếu ngươi thi triển mật kỹ mà có thân pháp nhanh như thế như vậy cảnh giới của ngươi bây giờ đã không còn là một tên võ sĩ đơn giản nữa doanh thừa phong hơi gãi đầu trên mặt lộ ra một nụ cười thật thà nhưng trong lòng đã sớm để c a o cảnh giác khe hướng về phía đối phương bái một cái hắn nói lâm s ư bá không biết ngài có gì muốn phân phó lâm tự nhiên xoay chuyển ánh mắt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 như vậy lao phu cũng không cần nhiều lời giải thích lâm tự nhiên cười một tiếng nói nếu ngươi đồng ý xuất thủ trợ rút như vậy khi đan dược thành lao phu sẽ phân cho ngươi một viên sắc mặt đám người lâm tiểu tú hơi thay đổi trong lòng thoáng q u ò n đ ầ u nhưng mà trước mặt lâm tự nhiên không một a i dám nói lời phản đối doanh thừa phong trầm ngâm một lát cuối cùng cũng gật mạnh đầu nói nếu sư ba đã muốn tiểu chất trợ rút như vậy tiểu chất xin nghe theo hòa hồ chính là một loại dị thú Con hoạt này thường sinh thú ở trong đám sĩ cấp đan dược sĩ vương đan tuyệt đối là loại đan dược chân quý nhất đối với doanh thừa phong mà nói đan dược như vậy có dụ hoặc quá trí mạng cho nên hắn căn bản không thể cự tuyệt g ờ thờ thăm http c h ọ i nụ ạ toài lâm tự nhiên khẽ gật đầu nói doanh sư điện khu vực này chính là chỗ hỏa hồ thường lui tới lão phu lúc này đã làm ra được một số thứ nó thích nhất chỉ cần nó vừa xuất hiện hơn nữa tiến vào trong vòng mai phục ta sẽ phát động tấn công đem nó bắt sống lại nhưng hắn chỉ vào chiếc lưới lớn trên mặt đất nói lực chiến đấu của hỏa hồ tuy không mạnh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 doanh lợi đức ở trong tam hạp thôn là nhân vật một lời nặng như núi nhưng khi tiến vào trong khí đạo tông căn bản cũng không được coi ra gì một canh giờ sau sắc trời dần trở nên ảm đạm mà vẻ mặt trương xuân h i ể u cũng dần trở nên ngưng trọng đ ỗ n g nhiên từ phía xa một đạo bóng dáng màu hồng xuất hiện bóng dáng này giống như một ngọn lửa di chuyển xuyên trong rừng rậm chỉ một lát s a u đã tới vòng ngoài khu mai phục của đám người lâm tự nhiên doanh t h ừ a phong neo mắt lại vụ trộm đánh giá con vật đây là một con hồ ly nhỏ Bộ bộ biệt bản bị một động một một lông lây lắng lâm lại, lực lúc đôi hô không trên người toàn chẳng nhọn trong nhẹ nhẹ lây động dường như đang nghe người nhiên người như một cái gỗ, căn bản không hề nhúc nít Thính nếu như này người thanh khẳng định khiến gió gì gỗ, gì. thai tự thực rất tốt, nếu như lúc này có người phát ra một chút ra dài cái cái cho kế hoạch màu và Đám chầm âm, qua quả đỏ, đặc đó. hỏa cả có có hấp hề hồ phá hủy. ở kế sẽ lắng nghe nửa ngày dường như không nghe thấy tiếng động nào con hỏa hồ hơi hít hít cái mũi ánh mắt màu hồng nhìn chăm chú về phía trước ở chỗ đó là một cây nắm bảy màu không có dễ cây nấm này dường như bị một trận gió mạnh thổi tới đây nhưng phần đôi lại bí một cành cây nhọn c h ọ c vào cho nên mặc cho nó đung đưa cũng không thể bay tiếp đi một dòng nước miếng từ khoe miệng con hỏa hồ chảy ra loại nấm bảy màu này giá trị rất xa xỉ nó là một trong những thực vật mà hỏa hồ thích nhất khi ngửi được mùi của loại nấm này ánh mắt của hỏa hồ cuối cùng cũng toát lên vẻ tham lam rốt cuộc bốn chân của nó hơi cả người giống như tia chớp lọt về phía cây nấm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 hỏa hồ tuy rằng linh hoạt vô cùng nhưng sau hai lần đổi hướng liên tục nó đã như tên hết đà mà lúc này tấm lưới rộng lớn ở trên đầu nó cuối cùng cũng hạ xuống đem nó bao phủ vào bên trong chi chi chi hỏa hồ n h ả cây n ấ m ở trong miệng r a nó phát ra những tiếng kêu thế lương liều mạng dãy rủa nhưng đúng như lời lâm tự nhiên nói với cái lưới được đặc chế như thế này nó càng dãy rủa càng không thoát ra được thân hình lâm tự nhiên loại lên là người đầu tiên tới gần doanh thừa p h ò n g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 như vậy việc luyện chế sĩ vương đan gần như có thể nắm chắc tâm tình tự nhiên là hưng phân tới cực điểm trương xuân h i ể u nhìn doanh thừa phong mà liễu lưới lại hắn vừa rồi chỉ cảm thấy mắt hoa lên doanh thừa phong hai lần hóa thành bóng đen kịp thời chặn đường con hỏa hổ cuối cùng giúp mọi người hoàn thành mục đích của mình tốc độ như vậy đừng nói là hắn không theo kịp cho dù là lâm sư bá cũng chỉ có nước cam bái hạ phong mà thôi trong lòng hắn có chút buồn bực khó hiểu doanh sư đệ t ừ khi nào trở nên mạnh mẽ như vậy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 l ã o phu bắt được con hỏa hồ này sẽ trở về lập tức luyện đan ngươi vẫn muốn tiếp tục ở đây thí luyện hay là theo lão phu trở về doanh thừa phong trầm ngâm một chút nói lâm sứ bá tiểu chất còn muốn ở lại trong l o n g đầu nham này một thời gian nữa lâm tự nhiên chỉ do dự chốc lát rồi nói được rồi lấy thân pháp của ngươi cho dù đánh không lại ít nhất cũng có thể chạy trốn được hắn dừng một chút nói chờ l ã o phu luyện chế xong đan dược sẽ đưa tới chỗ doanh sư đệ ngươi tới đó để đòi hắn nhé doanh thừa phong gật mạnh đầu quay sang đám người kia thi lễ cáo từ rời đi sau khi hắn rời đi đám người lâm tự nhiên vội vàng rời khỏi long đầu nham quay trở về tông môn ở dọc trên đường đi đám người lâm tiểu tú đều thông qua trương xuân hiểu hỏi về việc của doanh thừa phong mà trương xuân hiểu mỗi lần được hỏi như vậy chỉ cười khổ cố gắng né tránh cho qua hắn có thể nói gì m ở miệng nói dối hay là nói sự thật đây nếu như hắn t â n b ú ộ c doanh thừa phong tới tận trời không có lời nào đúng sự thật Hắn tự hỏi ra mặt mình cũng không cũng tự mặt ra doanh y như、thế. Nhưng nếu hắn nói thế. d thừa phong tu luyện 5 năm mà tu vi vẫn dừng ở nhất tầng luyện năm vẫn dừng chân khí mà nói. mà mà vi ở khí sau khi nhìn hiện thấy biểu cùng ủ a doanh thừa phong, ngay đang Doanh thừa sau phong, phong bản thân hắn cũng còn không tin được, càng không nói tới đám người lầm tiểu tú đang tò mò ở bên cạnh. 12. Doanh thừa phong sau khi tới tiểu tú tò cả được, c mò đám lầm ở 12. đám người lâm tự nhiên tách ra hắn tìm tới một chỗ yên tĩnh và an toàn im lặng ngồi xuống lúc này ở trong đầu hắn hiện lên toàn bộ hình dạng của con hòa hồ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 trí linh dừng lại một chút bổ sung kinh mạch của ngươi tuyệt đối không thể chịu đựng được loại bùng nổ chân khín hư thế này cho nên ta đề nghị một là vứt bỏ phách vương thương hai là từ bỏ ý nghĩ này đi hai hàng lông mày doanh thừa phong hơi n h ư ớ n g lên hắn trầm tư một lát lại nói trí linh ngươi cảm thấy phách vương thương là lực cản nhưng ta lại thấy nó có rút í c h rất lớn a cái gì lúc này đến l ư ợ t trí linh không hiểu chút nào hỏi doanh thừa phong cũng không nói chuyện hắn lấy chiếc hộp dài sau lưng xuống đem p hắn á c h v ư g t h ư xuất hiện ở bên cạnh cây đại thụ cánh tay nhẹ nhàng bông ra tạo thành quyền đánh mạnh lên thân phách vương thương phách vương thương ở giữa không trung lập tức chấn động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 ngươi chỉ cần làm hết sức là được c h í linh không đáp lại không khí xung quanh lập tức rơi vào yên lặng doanh thừa phong cũng im lặng chờ đợi không q u ấ y dày đối phương một lúc lâu sau trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện hình ảnh doanh thừa phong cầm phách vương thương trong tay chân di chuyển theo quỷ ảnh bộ pháp không ngừng ở giữa một đống người huy động t r ư ờ n g thương thương pháp của hắn lăng lệ vô cùng lúc ra tay còn ẩn chứa khí thế to lớn không gì sánh được mà bước chân của hắn lại có vài phần mơ hồ khó lường lúc thì tiến về trước khi lại lui về sau trong lúc di động phách vương thương phối hợp vô cùng xào d i ệ u đ ỗ n g nhiên hắn dùng lực đâm ra một thương thân hình theo sát phía sau ngay khi mũi thương đâm ra một nửa thì đột nhiên tung ra một q u y ề n đánh lên ngang thân trường thương trường thương bị quay vòng đi mà thân thể hắn cũng n g ư ợ n lực chuyển hướng cả người ở giữa không trúng chân không hề chạm đất lại có thể chuyển đổi phương hướng của mình theo từng quyền đánh ra của hắn quyền kinh không ngừng va chạm với trường thương hóa thành từng đạo quang ảnh màu đỏ tràn ngập trong phạm vi một trường hai cùng lúc đó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 Bởi vì động t á chương của l o à i rất h hoạt, thích hợp nhất để cho n để ư ờ i rèn bảy mươi bốn bước huyện long đầu nham là địa phương có diện tích rất rộng lớn mỗi chỗ đều chứa đựng nguy cơ trùng điệp một ít loại dị thú cường đại chiếm lấy một chỗ tạo thành cấm địa nhưng một ít khu vực sống thành bầy đàn cũng là những vùng rất khủng bố s a diếu lang cốc Bức huyệt、so、thế nhưng lúc này doanh thừa phong lại chủ động tìm tới bức huyệt đỉnh đỉnh đại danh trong số đó nơi gọi là bức huyệt thật ra là một cái sơn động rộng lớn thông sâu vào lòng núi dưới bàn tay nhào nặn của tự nhiên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 Từng、trận ừ n g t thanh âm kỳ dị từ trong huyệt động phát ra ngay sau đó vô số bóng đen phảng phất như vô tận h i ệ a ra hơn nữa chúng còn lao về phía chỗ phát ra thanh âm hai mắt doanh thừa phong sáng lên hắn cười dài một tiếng hét lớn tới rất hay cổ tay hơi rung lên t r ư ờ n g thương nắm trong tay lập tức giống như con độc xà mạnh mẽ tiến về phía trước không những thế trường thương sắp bén linh hoạt lại không ngừng xoay trọn hơn nữa tốc độ mỗi lúc một nhanh b ụ t b ụ t liên tiếp những tiếng nổ vang lên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 chút lực lượng nào đó trong mớ huyết nhục đấy bị rút đi dùng một phương thức cổ quái tiến vào trong trường thương một cỗ nhiệt lưu ở trong trường thương lại chuyển vào người doanh thừa phong cỗ nhiệt lưu này cuồn cuộn chạy vào không dứt nó dọc theo đan kinh mạch tiến vào đan điền biến thành chân khí mênh mông trong cơ thể phách vương thương trầm ổn vô cùng phách vương thương quyết bá đạo tuyệt luân nhất là khi có một lượng lớn chân khí duy trì loại thương pháp này nếu như một võ sĩ lục tầng chân khí bình thường ngay cả khi nắm giữ được phách vương thương quyết cũng vô pháp thi triển được toàn bộ uy lực của nó bởi vì chân khí của bọn hắn căn bản không thể duy trì bộ thương pháp này trong thời gian dài nhưng doanh t h ừ a phong t h ì khác khi hắn bạo phát chân khí đem toàn bộ uy lực của phách vương thương quyết thi triển ra ngoài thiết linh c h i lực trong bộ t r ư ờ n g thương đã bổ sung chân khí cho cơ thể hắn quần quận không r ư ớ bất kể hắn tiêu hao bao nhiêu chân khí chỉ cần không ngừng chém giết hấp huyết biến b ứ c như vậy hắn sẽ không bao giờ cạn kiệt chân khí khi t r ư ờ n g thương phát lực gần hết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 sắt khí ngập trời doanh thừa phong khẽ dậm chân một cái đã nhanh chóng lao theo bên cạnh trường thương một quyền đánh lên trên thân trường thương thanh trường thương lập tức xoay tròn giống như chiếc phong hòa luân mà thân hình của hắn lại bám sát theo trường thương không rời như một con ký sinh trùng trên đó cơ hội như hòa làm một thể quy ảnh bộ quỷ thân khó lường phách vương thương quyết kẻ chống lại sẽ tan tác hai chân hắn hơi xê dịch doanh thừa phong ngượng lực nhảy lên ỉ và o uy lực to lớn của phách vương thương xông thẳng vào đàn hấp huyết biên mức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 Ở mũi t r ư ờ nhưng g t ơ của bức rực. ra lửa hắn nhiên phát tường nóng đột bột một doanh thừa phong cũng hoàn toàn không sợ hãi bởi vì hắn có thể cảm nhận được rõ ràng ở trong ngọn lửa này truyền lại một cô năng lượng kỳ dị cô năng lượng đó sau khi thông qua phách vương thương tiến vào trong kinh mạch của hắn lập tức lắng động trong đan điền Hắn hũ h ngửa mặt lên hú dài một tiếng, mặt một dài p á chương v thương trong tay nhẹ nhàng bảy ra, trước nó giống như phong hỏa luân sông mươi cho tức mức nục con chất huyệt hãi phía sau hắn, huyết chúng trong náo bầy rơi trở tới động nên loạn. trồng trên mặt đất, chúng không sau lập sợ Mà mặt mùi máu tỏa ra vô số đất, ngừng tanh tửi lăm lục tầng đ ỉ n h phong hít sâu một hơi cảm thụ chân khí vô tận đang lưu chuyển trong cơ thể trên mặt doanh thừa phong hiện lên một tia hương phấn sau một lúc tính dưỡng chân khí của hắn đã khôi phục lại như bình thường nhưng ở trạng thái bình thường này lượng chân khí trong đan đ i ể n lại làm cho doanh t h ử a phong mừng rỡ như điên phỏng đoán ban đầu của hắn quả nhiên là đúng trải qua một thời gian dài chém giết dòng nhiệt lưu chạy vào đan đ i ể n sẽ có một phần hóa thành chân khí vĩnh c ử u cho hắn tuy rằng lượng chân khí vĩnh c ử u so với dòng nhiệt lưu cũng không lớn nhưng so với tốc độ tu luyện của hắn thì nhanh hơn nhiều chân khí tăng lên là một chuyện Mà điều làm cho doanh thừa phong cảm thấy cao h ứ n g chính là sau khi trải qua trận đánh ở bức h u y ệ t khả năng nắm giữ chiến kỹ của hắn lại tăng thêm một bậc hơn nữa sau khi hắn dung hợp được hai bộ chiến kỹ lại với nhau uy lực của chúng lại được gia tăng lên một khoảng lớn tuy rằng kỹ xảo lúc này vẫn còn hơi gỡ ợ ép nhưng hắn tin tưởng chỉ cần cho hắn thời gian như vậy sẽ có lúc quen tay đem hai loại chiến kỹ này hoàn toàn hợp thành một thể ở chỗ hẻo lánh nghỉ ngơi một ngày doanh thừa phong một lần nữa rời khỏi chẳng qua lúc này hắn cũng không phải là tới bức h u y ệ t mà một lần nữa đi tới lang cốc bầy sói và đàn rơi mặc dù là sinh vật q u ầ n cư nhưng năng lực chiến đấu của mỗi con đều có t r ê n l ệ n h rất lớn doanh thửa phong đến chỗ này là muốn thử một chút xem thời điểm hắn dùng loại chiến kỵ m ớ i sáng tạo này đối mặt với đám sinh vật trước mắt sẽ ra sao lang cốc đối với hắn mà nói thì cũng không phải là một nơi xa lạ gì phách vương thương khi vừa quán linh thành công thuộc tính thứ ba doanh thửa phong đã tới nơi này dùng bầy sói để tế thương hơn nữa còn từ đó phát hiện ra sinh mệnh lực lượng của bọn chúng còn giúp hắn đề cao tu vi tu vi chân khí của hắn sở dĩ có thể tăng mạnh nhảy vọt tới lục tầng không thể bỏ qua công lao của bầy sói này nhưng mà khi một lần nữa trở lại lang cốc hắn kinh ngạc phát hiện ra bầy sói trong cốc đã hoàn toàn biến mất không còn dấu vết do dự một chút doanh t h ừ a phong đi sâu vào bên trong cốc đi qua một đoạn đường hoang vắng cuối cùng hắn cũng thấy được mục tiêu của mình phía xa bầy sói vẫn như trước có mặt ở khắp mọi nơi chúng nó mở to đôi mắt xanh biếc ở trong khu rừng âm u giống như những gú hồn có mặt ở khắp nơi mà ở khu rừng rậm phía sâu trong lang cốc cũng không biết là ẩn giấu bao nhiêu lang tộc nơi này và vẻ vắng lặng bên ngoài sơn cốc tạo thành hai thế giới hoàn toàn khác biệt không cần n g h ĩ cũng biết đây mới chính là lang c ố c tuy rằng bầy sói lúc trước bị hắn giết không ít nhưng đối với toàn bộ lang tộc mà nói thì còn xa mới thương tổn tới gân cốt về phần hắn giết chết con sói đầu đàn lúc trước rất có thể chỉ là một con đầu đàn của bầy sói ngoài sơn cốc mà thôi có lẽ bởi vì doanh thừa phong quang minh chính đại tiến vào lang cốc bầy sói ở phía xa lập tức phát hiện con mồi dồi hành động vài đạo tiếng hú thê lương vang lên nối tiếp nhau những con sói ở bốn phương tám hướng bắt đầu tụ tập về phía cửa cốc trên mặt doanh thừa phong ẩn hiện nụ cười đắc ý hắn vẫn đứng ở khu vực hoang vu ngoài sơn cốc chứ không tiến vào trong rừng rậm bởi vì giờ phút này hắn cầm trong tay phách vương thương cây thương này tuy r ằ n g uy lực tuyệt luận nhưng dù sao nó cũng dài tới một c h ư ờ n g hai ở khu vực trống trải có thể đem uy lực của cây thương này phát huy tới mức tận cùng nhưng nếu như tiến vào vùng rừng núi r ầ m rạp mặc dù vẫn có thể thi triển thương pháp nhưng uy lực cũng suy giảm đi nhiều bầy sói h ợ p tới doanh t h ừ a phong lập tức cười lớn vung thương đâm mạnh về phía trước phách vương thương ở trong tay hắn giống như một đứa nhỏ biết nghe lời chậm dại xoay tròn hơn nữa còn mang theo lực lượng to lớn đón đầu mũi tấn công của bầy sói ngay sau đó ở trong hư không xuất hiện một màn mưa gió máu tanh thương ảnh màu đỏ một lần nữa xuất hiện trong làng g ố c Sắc. theo tiếng hét to của doanh thừa phong vang lên b ầ y hấp huyết biên bức đều rơi xuống mặt đất hòa vào đống huyết nhục ở khắp mọi nơi lực lượng thần bí trên người chúng bị phách vương thương truyền vào cơ thể hắn trong đó một tia lực lượng lắng đ ộ n g xuống làm cho tu vi chân khí của hắn có chút tăng trưởng nhìn thi thể những con rơi trải rộng xung quanh cùng với từng trận thanh âm làm lòng người rung động doanh thừa phong cảm thán một tiếng sau đó hắn đột một xoay người quỷ ảnh bộ được hắn thành thạo thi triển ra chỉ vài cái nhấp nhô đã rời xa hang động rời khỏi bức huyệt hắn đi chậm lại nhẹ giọng nói c h í linh chúng ta sợ rằng rất khó có thể tiếp tục giết thêm được thanh âm c h í linh vang lên nhẹ nhàng ngươi đã giết quá nhiều trừ khi đi sâu vào trong hang động hoặc là tiến sâu vào lang cốc nếu không chẳng còn con nào dám trêu vào ngươi doanh t h ừ a phong lặng lẽ cười trong tiếng cười của hắn mang theo vài phần đắc ý một tháng ước chừng hắn ở trong l o n g đầu n h a m một tháng thời gian ở trong thời gian này hắn không tiến vào lang cốc thì cũng tiến về phía bức huyệt sau mỗi một trận chiến tu vi chân khí của hắn đã có bước nhảy vọt hơn nữa trải qua một tháng tu luyện trình độ nắm giữ hai môn chiến kỹ của hắn đã đạt tới trạng thái cực kỳ cao quỹ ảnh bộ và phách vương thương quyết đã hoàn toàn dung nhập với nhau không những vậy hắn lợi dụng uy lực to lớn của bản thân phách vương thương đem chân khí k h ô n g chế ở mức hoàn toàn có thể chịu đựng được điều này làm cho hắn vô cùng mừng rỡ kỳ thật sau hai mươi ngày doanh thừa phong mỗi một lần đi vào làng cốc hay bức h u y ệ t hắn đều dùng hỏa diễm quyền hoặc c u ồ n g s a kiếm pháp đánh với lũ sinh vật đáng sợ này đợi cho tới khi chân khí gần tiêu hao hết mới dùng phách vương thương tiến lên với khí thế hoành tạo thiên quân cuối cùng khi rời khỏi mỗi một nơi đều để lại vô số thi thể sau mấy lần như thế vô luận là bầy sói hay hấp huyết biên bức đều bị hắn giết cho sợ hãi bất kể hắn có khiêu khích thế nào đám sói và đàn rơi đều trốn trong rừng cây hoặc gần nấp sâu trong hang động không ra ngoài chỉ khi hắn tiến sâu vào trong rừng cây hoặc hang động chạm vào điểm mấu chốt của chúng bọn chúng mới liều lĩnh tấn công thời điểm đó chiến lược của bầy sói và đàn rơi hoàn toàn bùng nổ cho dù doanh thừa phong cũng không dám dưới tình huống những sinh vật quần cư rơi vào trạng thái điên cuồng đấy mà đánh mạnh tới cho nên sau khoảng thời gian chém giết nhất định hắn lập tức xoay người bỏ chạy chỉ có điều sau một khoảng thời gian dài như thế bầy sói và đàn rơi hình như đã biết tới sự tồn tại của hắn cho nên mỗi khi hắn tìm tới số lượng đều rất ít làm cho hắn không còn cảm thấy thú vị nữa chẳng qua tới ngày hôm nay doanh t h ừ a phong cũng hoàn thành viên mãn cho nên quyết định rời khỏi lòng đầu nham một tháng thời gian trôi qua tu vi chân khí của hắn có những bước nâng cao đáng kể nhưng vẫn chỉ mới đạt tới lục tầng đ ỉ n h phong chân khí tới cảnh giới này đã là giới hạn của rất nhiều võ sĩ muốn tiến thêm một tầng nữa là chuyện vô cùng khó khăn ngày trước ba người doanh hải đảo có thể đột phá một tải này chính là vì dùng thượng phẩm dưỡng sinh đan nếu không như thế cũng chẳng biết tới khi nào bọn họ mới có thể tấn trước tuy nhiên doanh thừa phong thì khác mặc dù trong tay hắn có rất nhiều thượng phẩm dưỡng sinh đan nhưng hắn lại không một chút tin tưởng có thể bằng vào thượng phẩm dưỡng sinh đan là có thể tấn thăng tới thất tầng chân khí với thiên phú của hắn thượng phẩm dưỡng sinh đan có thể trợ giúp hắn để thăng tới lục tầng đã là cực hạn về phần những cảnh giới cao hơn như vậy thì cần đan dược cường đại hơn nữa mới được tuy nói rằng trong tay của hắn có một viên cực phẩm dưỡng sinh đan nhưng ở trong hoàn cảnh của long đầu nham hắn không dám dễ dàng phục dụng hơn nữa Chỉ có một viên cực phẩm dưỡng sinh đan cũng phẩm sinh không thể một mang viên dưỡng đan lần ạ i nhiêu tin khi tới cho cả. Cho trước doanh thừa phong định thăng thất bao tưởng nên, tấn quyết t sự g h ắ này còn có một việc nhất định một phải l m mang kiếm Thu thương, theo trường thừa hồi phách linh khí, doanh、thừa、phong lưu u vương l ế n lòng rời khỏi lòng đầu nham. Lần này đây ầ Lần u nham. này đ hành trình tiến vào kỳ liên sơn mạch có được thu hoạch đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn không chỉ có được thuộc tính thiết linh chi lực đặc thù mà ngay cả chân khí của hắn cũng từ ngũ tầng bước tới lục tầng đình phong chẳng qua vì để nhưng g à y sau p á quá t triển tốt hơn, hắn cũng không hề quá mức l u u l y ế mà nhà rời đi. Về tới Về n h Nham Chấn, ỉ trong tên tiểu nhị trong điểm trận tròn mắt Long nhị điếm không ó tin nhìn hắn. Thiếu niên này hơn một tháng trước tiến niên nhìn hắn. này hơn Long Nham h Đầu vào đã k c ò nghĩ tin tức, từ t n r ư ở quỹ c o trong cho trong tới tiểu nhị trong nhà nghỉ đều cho rằng hắn đã táng thân đều nhị nhà nghỉ rằng hắn Nhưng không n h g đã đó. ở tới sau một tháng hắn lại khỏe mạnh rời khỏi núi may mắn đây là nhà nghỉ lớn nhất trong long nham trấn trăm năm qua đi đã tạo dựng được danh tiếng lớn lao nếu như doanh thừa p h ò n g đã trả tiền phòng ba tháng bọn họ ngay cả con ngựa cũng sẽ chăm sóc cho béo m ậ p chứ không hề bỏ dở giữa chừng doanh thừa phong tiến vào phòng mình đã lập tức lên giường đánh một giấc thật ngon từ khi tiến vào lòng đầu nham hắn chưa từng có một ngày nào chân chính ngủ một giấc thật sâu giữa trưa ngày thứ hai hắn từ trong phòng đi ra dùng nữa nhưng vừa ra khỏi cửa đã bị người khác gọi lại doanh sư đệ ngươi sao vẫn còn lưu lại trong lòng nham chân vậy doanh thừa phong quay đầu lại nhìn không ngờ lại chính là lâm tiểu tú gặp ở trong lòng đầu nham lâm sư huynh huynh không phải đã theo lâm sư bá về tông môn rồi sao doanh thừa phong cười a a vài tiếng hỏi lại lâm tiểu tú hơi k h o á t tay chặt lại nói đừng nói nữa ta đã về tới tông môn nhưng do gần đây trong l o n g đầu nham xuất hiện một kẻ điên khiến cho các thế lực ở khắp mọi nơi đang không ngừng nghe ngóng ta cũng bị phụ thân phái đi kẻ điên doanh thừa phong hơi kinh ngạc hỏi lâm tiểu tú gật đầu hắn đưa mắt nhìn bốn phía giường như sợ bị người khác phát hiện ra thanh âm giảm thấp xuống đúng vậy là một kẻ điên không rõ lai lịch lòng hiếu kỳ của doanh thừa phong nổi lên hắn nói kẻ điên nào lâm tiểu tú thần thần bí bí nói doanh sư đệ ngươi có biết ở trong l o n g đầu nham có những địa phương nào không thể đi không sắc mặt doanh thừa phong thay đổi hắn lập tức nghĩ tới vị hắc ý nhân khủng bố kia mặc dù thực lực của hắn hiện nay so với một tháng trước đã có tiến bộ vượt bậc nhưng mỗi khi nghĩ tới hắc ý nhân đó trong lòng lại vẫn phát l ạ n h như trước đoàn mệnh phong doanh thừa phong nhấn mạnh nói lâm tiểu tú hơi giật mình hắn gật đầu nói đoạt mệnh phong đúng là một địa phương phiến toái lớn khó có thể trêu vào nhưng cái ta muốn nói lại không hề liên quan tới nó hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục sư đệ nếu ngươi đã tiến vào long đầu nham lâu như vậy hắn là biết tới lang cốc và bức huyện chứ chương bảy mươi sáu thanh danh và sát khí lang cốc bức huyện doanh thửa phong trận tròn mắt nếu như lâm tiểu tú nói tới địa phương khác thì hắn còn không hiểu rõ lắm nhưng hai nơi này hắn tuy rằng không hiểu rõ như lòng bàn tay nhưng cũng khá là quen thuộc không sai đúng là lang cốc và bức huyệt trong ánh mắt lâm tiểu tú ánh lên một tia sáng hắn nói trong một tháng qua xuất hiện một kẻ đi chuyên môn tiến vào lang cốc và bức huyệt hơn nữa ở hai địa phương này đại khai s á t giới cũng không biết là có bao nhiêu sinh linh đã chết trong tay hắn doanh thửa phong khe nhúng mày thế mới biết kẻ điên trong miệng hắn không ngờ lại là chính mình chẳng qua trong lòng hắn cũng có chút buồn b ự c thời điểm bản thân tiến vào lang cốc và bước huyệt mặc dù không cố tình che giấu nhưng thủy trung vẫn cẩn thận tránh để người khác dình ở đằng sau hơn nữa có bầy sói và đàn rơi ở đó thì không một a i dám tới gần chỉ cần lại gần đã bị chúng công kích cho nên hắn lấy làm khó hiểu là hành tùng của mình bị lộ ra như thế nào à dường như nhìn thấu được nghi hoặc trong lòng doanh thừa phong lâm tiểu tú nói kẻ điên kia am hiểu chính là hỏa hệ công pháp lúc hắn chém giết bầy sói và đàn rơi đều lưu lại thi thể chất chồng như núi ha <cười> ha có thể tạo thành chàng giết chóc như thế hẳn là một vị sư cấp cường giả hắn dừng lại một chút thanh âm lại một lần nữa giảm xuống chẳng qua địa phương như long đầu nham sao lại xuất hiện một sư cấp cường giả lai vãng làm cho người ta lấy làm khó hiểu hay là trong lang cốc và bức huyệt có bảo vật thần bí gì doanh t h ừ a phong cũng chẳng biết nói gì nữa trong lòng hắn thầm nghĩ lang cốc và bức huyệt thì có bảo vật gì chứ ngoại trừ hấp huyết biên bức và sói hoang ra thì chẳng có gì nếu như không phải huyết nhục của bọn chúng giúp hắn hấp thu được một tia lực lượng vĩnh cửu như vậy hắn không đem thời gian quý báu của mình đầu tư vào đó đúng n h i ê n thứ bên cạnh truyền tới một đạo thanh âm trào phúng lang cốc và bước huyệt đã sớm bị vô số người do tìm nếu như thật sự có bảo vật gì như vậy cũng không có khả năng tới tay kẻ điên đó ha ha theo ta thấy chính là người thân của kẻ đó bị bầy sói và đàn rơi hại cho nên mới nổi điên tới tìm bọn chúng gây phiền thoái thanh âm của lâm tiểu tú tuy rằng đã cố gắng hạ thấp xuống nhưng lại còn xa mới đến mức không để người ta nghe thấy cho nên ở bên cạnh có người nghe được cũng không phải là điều đáng ngạc nhiên chỉ có điều có người nói tiếp làm cho bọn hắn có chút kinh ngạc quay đầu nhìn lại một trung niên nam tử đang nâng chén đ ồ c gầm gương mặt lộ ra vẻ bất phàm tuy rằng sắc mặt hơi đỏ nhưng ánh mắt lại cực kỳ nhạy bén hai hàng lông mi doanh thừa phong hơi nhữ lại trên người lập tức xuất hiện một tia sát khí linh hoạt sắc bén hắn ở trong lang cốc và bước huyệt giết chóc một tháng đúng như lâm tiểu tú nói sinh linh chết dưới tay hắn đếm không hết mặc dù những sinh linh này không có trí tuệ gì nhưng một lượng lớn như vậy bị giết cũng đủ để làm cho tâm tính của doanh thừa phong biến chuyển lòng trời lở đất trong nháy mắt toàn bộ đại sảnh nhà trọ lập tức trở nên im lặng ngay cả nhiệt độ không khí dường như cũng giảm xuống mấy phần lâm tiểu tú khẽ d ù n g mình hắn khó tin nhìn vào doanh thừa phong làm sao cũng không nghĩ ra được vị sư đệ còn trẻ tuổi này lại không ngờ buộc phát ra được sát khí mãnh liệt như thế trong lòng hơi động doanh thừa phong lập tức nhìn vẻ mặt biến hóa của mọi người xung quanh mà trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn hắn vội vàng bình tâm tĩnh khí lại đem cỗ sát khí do mình vô tình phóng ra thu liễm vào trong sau một lát không khí trong nhà trọ đã khôi phục như cũ nhưng tất cả mọi người dường như đều vô tình hay h ư u ý quét mắt nhìn vài lượt chỗ của doanh thừa phong và lâm tiểu tú nếu như doanh thừa phong là một đại hán tầm ba bốn mươi tuổi như vậy tất cả mọi người trong nhà trọ này cũng không cảm thấy giật mình nhưng mà bề ngoài của hắn lại không hề vượt qua hai mươi tuổi tuổi còn nhỏ như thế mà sát khí trong người lại đạt tới mức này cho nên không khỏi khiến cho người ta phải nhìn lại trung nhiên nam tử ban đầu nói chuyện lúc này cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn bọn họ đông nhiên hắn đứng lên đi tới bên cạnh bọn hắn cười ha hả nói tại hạ là tần bác nếu vừa rồi lời nói có gì đắc tội mong hai vị tiểu huynh đệ chớ trách vẻ mặt lâm tiểu tú khẽ đổi nói độc hành kiếm khách tần bác tần bác hơi cười nói đây là do người khác quen miệng gọi thôi không đáng nhắc tới lâm tiểu tú cũng không dám chậm trễ vội vàng nói tại hạ lâm tiểu tú vị này chính là doanh thừa phong sư đệ của tại hạ chúng ta đều là đệ tử khí đạo tông ra mắt t ầ n huynh doanh thừa phong vừa thấy biểu hiện của lâm tiểu tú lập tức biết tên tần bắc này cũng không phải là hạ vô danh hãn trần chờ một chút rồi cũng ôm quyền thi lễ theo lâm tiểu tú t ầ n bắc cũng k h ẽ thi lễ một cái nói tần mô có một việc muốn mạo mội hỏi một tiếng thần huynh có việc gì cứ nói lâm tiểu tú khách khí nói tân bác nhẹ giọng nói không biết vị tiền bối đại khai sát giới trong lang cốc và bức huyệt kia có phải là bạn cố chi của hai vị không lúc hắn hỏi câu này ánh mắt tập trung nhìn vào doanh thừa phong lâm tiểu tú sửng sốt nửa ngày cũng dùng ánh mắt h ầ nghi nhìn tên sư đệ ở bên cạnh nói thật ở trong lòng hắn cũng có chút hoài nghi nếu như nói doanh thừa phong và n g ư ờ i nọ không có liên quan thì tại sao lại có phản ứng lớn như thế nhưng mà doanh thừa phong lại mỉm cười nói để tần huynh thất vọng rồi tại hạ cũng chưa từng thấy qua người đó tân b á t thất vọng thở dài một hơi cùng với hai người nói chuyện một lúc mới rời đi chỉ có điều không ai có thể nhìn ra trong lòng hắn có tin tưởng lời doanh thừa phong nói hay không doanh thừa phong đứng dậy nói lâm sư huynh tiểu đ ệ đã một tháng rồi chưa về nhà gia thuốc hẳn là rất mong chờ xin phép cáo từ trước lâm tiểu tú vội vàng đứng dậy nhìn theo vó ngựa doanh thừa phong rời đi mới thu hồi ánh mắt lại chỉ có điều trong mắt hắn vẫn xuất hiện một k i a hổ nghị khó hiểu cách biệt doanh sư đệ thời gian cũng không dài chỉ vẹn vẹn có một tháng thời gian nhưng chẳng biết tại sao lần này gặp lại thì vị tiểu sư đệ lại mang tới cho hắn cảm giác vô cùng khác dường như ở trên người đối phương đã xảy ra biến hóa cực lớn đặc biệt là khi hắn buộc phát ra sát khí sắc bén làm cho ngay cả hắn trong nháy mắt cũng bị doa sợ khẽ lắc đầu trong lòng hắn âm thầm nói tiểu sư đệ này tuyệt đối tiền đồ vô lượng ngày sau nhất định phải nghĩ biện pháp kết giao mới được 11. doanh t h ừ a phong tự nhiên không biết mình trong lúc vô ý lại trở thành đối tượng cho người ta mượn sức hắn phóng ngựa đi nhanh chỉ mấy ngày sau đã quay trở về bàn long trấn ở trong nhà trọ nghỉ ngơi một chút hắn thay đổi y phục rồi một lần nữa quay về bích t h ủ y h u y ề n địa phương này là nơi hắn rất quen thuộc mà bộ dạng che giấu của hắn cũng không xa lạ gì với người ở nơi đây chỉ vừa tiến và o cửa không lâu đã có người cung kính đi lên đón đưa hắn vào trong một căn phòng trang nhã đồng dạng thời gian trôi qua cũng không tới một chén t r à nguyên mưu với thân hình mập mạp từ ngoài cửa tiến vào tuy rằng hai cánh cửa cũng không phải là hẹp nhưng một thân béo ứ của hắn lúc đi qua có thể tạo thành công kích mãnh liệt đối với thị giác của người khác một người có thể trở nên béo như vậy kỳ thực cũng không phải là một chuyện gì dễ dàng ha ha t h i ể u huynh đệ người cuối cùng cũng trở lại vẻ mặt nguyên mưu tràn ngập sự nhiệt tình phảng phất như chào hỏi thân nhân bằng hữu của mình doanh thừa phong khẽ gật đầu nhẹ g i ọ n g nói nguyên tiền bối đã lâu không gặp ánh mắt nguyên biêu đột nhiên xuất hiện một tia sáng nhãn lực của hắn hơn xa so với lâm tiểu tú hôm nay khi nhìn thấy doanh thừa phong hắn lập tức phát hiện ra người trẻ tuổi trước mặt này dường như đã xảy ra biến hóa rất lớn nếu như nói trước kia người trẻ tuổi này đứng trước mặt hai người bọn họ vẫn còn chút nao núng thậm chí còn có chút sợ hãi như vậy hiện giờ biển hiện của hắn lại rất đúng m ự c ẩn ẩn còn có cảm giác như hai bên ngồi ngang hàng với nhau trong lòng hắn không khỏi lấy làm kỳ cười nói tiểu huynh đệ xem ra hành trình tới kỳ liên sơn mạch lần này của tiểu huynh đệ có thu hoạch rất lớn a doanh thừa phong bật cười nói tiền bối nhãn lực cao minh lần này đúng là van bối có thu hoạch kha khá nguyên b ư u khẽ gật đầu hắn cũng không tiếp tục chủ đề này nữa chỉ thoáng trầm âm hắn đưa tay ra sau lưng khi một lần nữa đưa ra phía trước trên tay đã có thêm một chiếc h ộ con tiểu huynh đệ đây là vật chúng ta đã hứa hẹn ngươi có thể kiểm tra một chút trong lòng doanh thừa phong thoáng giật mình hắn nhận lấy chiếc hộp mở nắp ra ở trong hộp bảy ba chiếc bình ngọc có hình dáng cổ xưa hắn cầm lên từng cái một hơn nữa còn cẩn thận kiểm tra một lần lúc lâu sau trên mặt hắn cuối cùng cũng hiện lên nụ cười thỏa mãn quả nhiên là cực phẩm dưỡng sinh đan ở trong mỗi một bình ngọc đều chứa đ ư ợ c một viên cực phẩm dưỡng sinh đan nếu như tính cả một viên lúc trước hắn nhận được thì trên người lúc này đã có bốn viên cực phẩm dưỡng sinh đan có những viên đan dược này hắn đối với việc mình tấn t r ư c thất tầng chân khí đã nắm chắc rất nhiều dường như cảm giác được doanh thừa phong đang hưng phấn nguyên b ư u cũng nhanh chóng rèn sắt khi còn nòng nói t i ể u huynh đệ người đối với thủ lao chúng ta đưa ra có vừa lòng không doanh thừa phong không chút do dự nói tương đối hài lòng hợp tác với bích thủy huyền đối với hắn thì chính là quyết định chính xác nhất hai bộ linh khí cùng rất nhiều đan dược đều có liên quan tới bích thủy huyền hắn nếu như không hài lòng thì chẳng phải là lòng tham không đ ấ y nguyên b ư u cười ha hả nói t i ể u huynh đệ hài lòng là tốt rồi hắn dừng lại một chút nói không biết tiểu huynh đệ còn có hứng thú hợp tác với chúng ta nữa không doanh thừa phong hơi giật mình trong ánh mắt lóe lên quang mang nhiều màu nói chẳng lẽ nguyên tiền bối còn có bộ linh khí nào m u ố n quán linh sao nguyên mưu liên tục xua tay cười nói tiểu huynh đệ nói đùa bộ linh khí là vật chân quý tới mức nào chứ chúng ta có thể lấy ra hai bộ đã là rất giỏi rồi làm sao còn có bộ thứ ba nữa à? doanh thừa phong khẽ vuốt vuốt núi hắn nói nếu như không có bộ linh khí như vậy nguyên tiền bối cần cái gì nguyên mưu nghiêm mặt nói chúng ta cần linh khí đặc biệt là sư cấp linh khí không biết tiểu huynh đệ có cung cấp được không chương 77, y ư ước định sư cấp linh khí doanh thừa phong một lần nữa lặp lại thanh âm của hắn trở nên có chút cổ quái sư cấp linh khí chính là linh khí cường đại chân chính võ sĩ bình thường sử dụng bi khí phong cụ đều là những mặt hàng bình thường nhiều nhất có thể gọi là lợi khí mà thôi còn những võ sĩ sử dụng linh khí thì hoặc là bản thân có thực lực kinh người hoặc là kẻ có bối cảnh thâm hậu chẳng qua võ sĩ sử dụng linh khí cũng chỉ đều là sĩ cấp linh khí mà thôi hơn nữa ở trên những thanh linh khí này cũng chỉ có quán linh công kích chi lực và phòng ngự chi lực chứ không hề có những loại lực lượng thần kỳ nào khác bởi vì rèn liên quan tới hạn chế của binh khí và phòng cụ cho nên ngoại trừ bộ linh khí ra những mặt hàng bình thường khác không thể chịu thêm được một loại lực lượng nào ngoài công kích chi lực và phòng ngự chi lực nhưng nếu có thể trộn lẫn vào trong đó những tài liệu chân quý thì những thanh binh khí và phòng cụ này sẽ khác bản thân binh khí và phòng cụ nếu như được chế tạo bởi nguyên liệu cao cấp như vậy có khả năng chịu được những thuộc tính lực lượng khác có lẽ chỉ cần một món đồ đó cũng có thể chứa đựng được lực lượng linh tính ngang với bộ áo giáp bằng da của doanh thừa phòng thậm chí còn cường đại hơn đây chính là sư cấp linh khí ở trong truyền thuyết chẳng qua tất cả sư cấp linh khí đều có một khuyết điểm trí mạng đó chính là muốn sử dụng chúng thì cần phải tiêu hao một lượng lớn chân khí cho dù là thập tầng võ sĩ cũng không thể sử dụng được một kiện sư cấp linh khí trong thời gian dài chỉ có những sư cấp cường giả mới có thể đủ điều kiện sử dụng loại linh khí đó nhìn c h ă m c h ă m một lúc vào gương mặt béo n ú ố c ních của nguyên mưu trong lòng doanh thừa phong ở phía sau người này hẳn là có sư cấp cường giả làm chỗ dựa nếu không hắn cũng sẽ không đưa ra yêu cầu như thế nhìn thấu do dự của doanh thừa phong nguyên mưu vội vàng nói thiều huynh đệ nguyên mỗi chẳng qua chỉ là đề nghị mà thôi ha ha nguyên mỗi hy vọng nhất là có thể hợp tác lâu dài cho nên ngươi không cần để trong lòng doanh thửa phong âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi nói nguyên tiền bối sư cấp linh khí quá mức khó khăn tại hạ khó có thể giúp được nguyên bưu cười ha hả vài tiếng nói không sao như vậy linh khí bình thường thì sao linh khí bình thường hẳn là không có vấn đề gì doanh thửa phong không chút do dự nói hai mắt nguyên bưu sáng ngời lên nói t ố t đã như vậy lão phu sẽ đưa một đơn đặt hàng cho tiểu huynh đệ nguyên tiền b ố i cứ nói lão phu cần một trăm linh khí áo giáp và đại đao ạc cái cái gì tuy rằng doanh thừa phong đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng khi nghe được những lời này hắn vẫn như trước có chút l ấ p bắp linh khí áo giáp bình thường không giống với bộ áo giáp linh khí đồ án linh văn khắc lên đó chỉ để dung nhập phòng ngự chi lực bình thường mà thôi đại đao linh khí cũng như thế hai loại linh khí này không nghi ngờ gì chính là những linh khí phổ thông nhất trên thị trường nhưng mà từ trong miệng nguyên bưu nghe được số lượng đối phương muốn hắn cũng phải cảm thấy quá mức kinh hãi một trăm bộ không phải là một bộ cũng không phải là mười bộ mà chính là một trăm a khoe miệng hơi giật giật vài cái doanh thừa phong nói tiền bối ngài cần một trăm bộ đúng vậy nguyên bưu nghiêm mặt nói kỳ thực cũng không chỉ là một trăm bộ mà là càng nhiều càng tốt hắn dừng lại một chút nói bất kể tiểu huynh đệ lấy ra bao nhiêu ta cũng đều thu nhận toàn bộ doanh thừa phong trận trắng mắt nói thật đối với tu vi lục tầng đỉnh phong hiện nay của hắn mà nói thì loại khắc linh văn và quán linh lên một món linh khí bình thường đã không còn bao nhiêu khó khăn nhưng nghĩ tới vấn đề số lượng đối phương đưa ra trong lòng cũng có chút đau đầu nguyên b ư u khẽ cười nói t i ể u huynh đệ lão phu biết yêu cầu này có chút khó khăn nhưng dựa theo ý kiến của lão phu tiểu huynh đệ hẳn là cũng học tập khắc linh văn và quán linh đi doanh thừa phong do dự một chút cũng không hề phủ nhận bởi vì hắn biết cho dù mình phủ nhận thì nguyên biêu cũng không hề tin tưởng hai mắt nguyên biêu sáng ngời lên nụ cười trên môi cũng tươi hơn vài phần nếu tiểu huynh đệ vừa mới bắt đầu học tập thì cần một lượng lớn tài nguyên để luyện tập ha h a lao phu có thể vì ngươi cung cấp toàn bộ tài liệu ngay cả phong linh thạch cũng do chúng ta đưa ra t i ể u huynh đệ thấy thế nào trong lòng doanh thừa phong thoáng động hắn trầm ngâm nửa ngày cuối cùng gật đầu nói cũng tốt tại hạ trước hết lấy hai bộ đi nguyên b ư u cười ha hả một tiếng liên tục nói vài tiếng tốt theo đó lại nói t h i ể u huynh đệ nếu như ngươi có cơ hội có được sư cấp linh khí hơn nữa lại muốn bán thì nhất định phải nhớ tới lao phu a doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói nguyên tiền bối yên tâm tại hạ không thích giao dịch với người xa lạ chỉ cần bích thủy huyện đưa ra cái giá khiến tại hạ hài lòng như vậy tất cả đều có thể thương lượng nguyên b ư u tươi cười nói như vậy lao phu sẽ ở đây chờ hồi âm của tiểu huynh đệ doanh thừa phong lúc đến thì tay không nhưng khi rời đi trên lưng đã có thêm một cái dương lớn ở trong cái dương này chính là hai chiếc áo giáp hai cây đại đao cùng với bốn viên công kích chi thạch và phòng ngự chi thạch mãi cho tới khi doanh thừa phong rời đi xa nguyên mưu mới thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi đột nhiên xoay người lại cung kính nói hoàng trưởng lão hắn đã đi rồi một vị lao nhân từ phía trong bước ra tốc độ của lão cũng không mau nhưng bước đi vững vàng trầm ổ n làm cho người ta phải sinh lòng k í n h sợ hắn chính là hoàng hạo một trong những trưởng lão của bích thủy huyện khi đám người phương hủy hộ tống bộ trưởng thường trở về thiên hạo thành hắn được gia tộc phái tới đây chẳng qua mục đích duy nhất hắn tới đây chính là muốn âm thầm gặp mặt doanh thừa phong một lần hơn nữa còn đánh giá đối phương đưa ánh mắt nhìn về phía nguyên bưu đang cung kính ở bên cạnh hắn chậm rãi gật đầu nói ánh mắt của ngươi không tồi kẻ này đích xác có thực lực phi thường ha, ha. ở sau lưng hắn hẳn là có một vị linh sư cường đại chỉ điểm dừng lại một chút thanh âm của hắn nhất thời trở nên sắc bén linh hoạt hẳn lên n g à y sau khi ở cùng với hắn ngàn vạn lần phải nhớ kỹ giao hảo thật tốt không thể tự chủ trương đắc tội với hắn vâng nguyên b ư u vội vàng không người xác nhận nhưng trong lòng cũng thầm nghĩ đây không phải là lời vô nghĩa sao tôi làm sao có thể đắc tội với vị linh sư tương lai đã mang tới vận may cho mình hoàng hạo thoáng trầm ngâm một lát nói hai trăm chiếc áo giáp và đại đao nếu như hắn thật sự có thể khắc linh văn và quán linh thành công như vậy kiến thức cơ bản nhất định sẽ trở nên vững vàng ừ cũng chỉ có chúng ta mới có thể cung cấp cho hắn cơ hội như thế cho dù là lao sư của hắn cũng không thể nguyên mưu liên tục gật đầu nói trường lao nói đúng trừ khi lão sư của hắn và chúng ta đồng hành nếu không thì chẳng thế xuất ra được nhiều binh khí và phòng cụ cho hắn thử tay nghề ha ha nhân tình này hắn nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng sắc mặt hoàng hạo hơi trầm xuống nói nguyên mưu chúng ta làm như vậy cũng không chịu thiệt một trăm chiếc linh khí áo giáp và đại đao đối với hậu bối trong gia tộc rất trọng yếu bất quá loại giao dịch ngang hàng này người không thể mang suy nghĩ mình thi ân cho đối phương nếu không ngày sau tất sẽ để lại hậu hoạn nguyên mưu khẽ d ù n g mình vội vàng nói đa tạ trưởng lão chỉ điểm hoàng hạo khẽ gật đầu nói ngươi biết vậy là tốt rồi hắn khoát tay chặn lại nói lao phu trước hết phải về báo cáo với gia chủ chờ tới khi hắn giao hàng người hãy kiểm tra một chút hãy phóng tay cấp đan dược cho hắn đừng để cho hắn phải chịu thiệt nói chung việc buôn bán này đều có cao có thấp nhưng hoàng hạo ngàn vạn lần dặn không được để cho đối tác chịu thiệt nếu như để doanh thừa phong nghe thấy những lời này sợ rằng sẽ sớm cảm khái linh sư quả nhiên là nhân vật cường đại trên thế giới này không ngờ lại có thể khiến cho người ta không kiên kỵ lấy lòng như thế 14. một đường thúc d ụ c ngựa chạy cuối cùng doanh thừa phong cũng về tới nhà mình khi doanh thừa phong về tới cửa phụ mẫu hắn lập tức đi ra đón đây là lần đầu tiên từ bé tới giờ hắn rời nhà lâu như thế mặc dù có chú bảo đảm nhưng thân làm cha mẹ thì vẫn phải lo lắng cho đến giờ phút này nhìn thấy con trai khỏe mạnh trở về bọn họ mới chân chính lộ ra nụ cười chẳng qua doanh thừa phong chưa ngồi ấm chỗ doanh lợi đức đã từ ngoài cửa vào hắn nói vài câu với anh trai và chị dâu một tiếng sau đó dẫn doanh thừa phong ra ngoài doanh thừa phong vẻ mặt đau khổ đi theo chú ra khỏi nhà vừa vào tới phòng của mình doanh lợi đức lập tức mở miệng tiểu tử bổn sự ngươi thật giỏi a dám lừa gạt ta doanh thừa phong hơi trơ mặt nói chú cháu làm sao dám lừa ngài a ừ ngươi nói không lừa ta như vậy kẻ ở long đầu nham giúp lâm sư huynh bắt hỏa hồ là ai doanh lợi đức tức giận nói doanh thừa phong gãi gãi đầu nhỏ giọng nói cháu chỉ ra tay trợ giúp một chút thôi cái gì mà ra tay trợ giúp doanh lợi đức tức giận nói ngươi không phải là nói cùng đi với đám người trầm ngọc kỳ tiểu thư tiến vào kỳ liên sơn mạch sao vì sao không ở cùng một chỗ với bọn họ ngươi a hắn chỉ tay vào thẳng mặt cháu mình mắng chỉ tiếng rèn sắt không t h à n h thép ngươi nếu như xảy ra chuyện gì thì ta làm sao có thể ăn nói với đại ca và đại tàu đây ánh mắt doanh thừa phong loạn chuyển một hồi doanh lợi đức tuy rằng địa vị đã lên cao nhưng từ đầu tới cuối vẫn lo lắng cho an nguy của hắn cho nên trong lòng hắn cũng không có ý mất vui ngược lại còn có chút ấm áp vui mừng ngươi đừng nghĩ muốn lựa ta doanh lợi đức trừng mắt nhìn hắn nói trâm ngọc kỳ tiểu thư mấy hôm trước đã trở lại nhưng tìm khắp nơi không gặp được ngươi cho nên giờ phút này phỏng chừng cũng đang rất lo lắng à. trong lòng doanh thừa phong lập tức nóng lên hai mắt hắn hơi sáng ra h ừ doanh lợi đức mắng một lúc l ử a giận trong lòng cũng ngôi ngoai đi kỳ thật khi biết doanh thừa phong tự tung tự tắc một mình thì sự kinh ngạc và đắc ý trong lòng hắn còn hơn xa l ử a giận biểu hiện doanh thừa phong không ngờ lại trói mắt như thế thân pháp quỷ dị khó lường làm cho lâm tự nhiên khen không dứt miệng đây quả là cho hắn mặt mũi rất lớn a chỉ có điều hành động của doanh thừa phong không nên cổ vũ kỳ liên sơn mạch là địa phương nguy hiểm cỡ nào a h ắ n tuổi còn trẻ mà một mình tiến vào đó thì vô luận thế nào cũng khiến cho người khác không thể yên tâm chú người đừng giận nữa doanh thừa phong vội vàng nói cháu về sau sẽ không tiếp tục lừa ngài nữa doanh lợi đức lúc này mới chầm rãi gật đầu hắn nói lâm sư huynh nói thân pháp của ngươi rất cao ngươi a hắn đột nhiên ngừng lợi lại ánh mắt chăm chú nhìn doanh thừa p h o n g trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc thừa phong khí chất của ngươi thay đổi không í t ta, chẳng lẽ chân khí lại có tiến bộ chương bảy mươi tám hỏi doanh thừa phong khẽ gật đầu nói cháu đúng là có chút kỳ ngộ cho nên chân khí mới tiến bộ một chút chăm chú nhìn hắn một lúc doanh lợi đức mới c h ậ m dãi nói không đúng chân khí của ngươi tiến bộ không nhỏ hắn dừng lại một chút nói ngươi hẳn là đã đột phá tứ tầng a khoe miệng doanh thừa phong nở nụ cười thật t h ả hắn nói chú tu vi chân khí của cháu thực ra đã đạt tới lục tầng đ ỉ n h phong cái gì lục tầng chân khí đ ỉ n h phong doanh lợi đức đứng bật dậy hắn khó tin nhìn doanh thừa phong thậm chí còn hoài nghi thai mình nghe nhầm vâng doanh thừa phong gật đầu nói cháu gần đây dùng số lượng đan dược nhiều hơn một chút hơn nữa trong kỳ liên sơn mạch còn gặp chút kỳ ngộ cho nên tốc độ để thăng mới nhanh như thế gương mặt doanh lợi đức hơi co giật một lúc hắn thầm nghĩ trong lòng đây chẳng lẽ chỉ nhanh một chút thôi sao khẽ h ừ một tiếng hắn bỗng bước ra khỏi chỗ vỗ một trưởng về phía doanh thừa phong thân hình doanh thừa phong vẫn bất động đồng dạng đánh ra một trưởng hắn tự nhiên hiểu được ý của chú mình cho nên cũng không né tránh ngược lại còn đệ tụ chân khí trong đan điền lên bàn tay đánh trả lại bút không trung đột nhiên vang lên tiếng va chạm nhỏ ánh mắt doanh lợi đức hiện lên một tia sáng khắc thường sau cái va chạm với doanh thừa phong doanh lợi đức lập tức biết được đứa cháu mình thật sự đã tu luyện tới lục tầng đ ỉ n h phong đến lúc này nếu như còn tiếp tục có đan dược để phục d ụ n g sợ rằng có thể ngay lập tức tấn thăng thất tầng cảnh giới hít sâu một hơi doanh lợi đức đem vô số kinh ngạc và ý niệm cổ quái trong đầu đẻ nén xuống hắn trầm giọng nói thừa phong ta nhớ rõ ngươi mười tấn trước tam tầng chân khí chưa tới một năm a doanh thừa phong nghĩ nghĩ một chút nói chính xác là hơn tám tháng hơn tám tháng a doanh lợi đức thở dài một tiếng nói chỉ là mới hơn tám tháng đến lúc này hắn đột nhiên không biết nói lời nào nữa là một đệ tử của chú tạo đường của khí đạo tông kiến thức của hắn hơn xa người thường không biết bao nhiêu lần cho nên hắn cũng biết trong nội tông nhóm đệ tử hạch tâm lúc tu luyện đều được phân phối đan dược để trợ giúp tu hành cho nên tốc độ của bọn họ vượt xa người bình thường nhưng từ tấn chức tam tầng tới lục tầng đỉnh phong không ngờ lại chỉ cần tới tám tháng tốc độ như vậy trước nay hắn chưa từng gặp qua thừa phong người ở trong kỳ liên sơn mạch đến tột cùng là có kỳ ngộ gì doanh lợi đức trầm ngâm hồi lâu đột nhiên hỏi doanh thừa phong gãi gãi đầu nói chú cháu ở trong kỳ liên sơn mạch chiếm được thi thể của một con đoạt mệnh phong hơn nữa còn hấp thu được linh lực kết quả trong lúc vô ý đã thu được thiết linh chi lực hơn nữa còn quán linh nó vào trong bình khí hắn dừng một chút nói thiết linh c h i lực có được công hiệu kỳ diệu chính là chuyển hóa huyết nhục địch thủ thành chân khí của mình hơn nữa nó còn có thể đem một phần chân khí đó chuyển hóa thành chân khí vĩnh cửu cho nên hắn nói tới đây liền dừng lại mà doanh lợi đức nghe vậy cũng hiểu ra nhưng mà hắn càng nghe càng hết hồn hấp thu linh lực thiết linh c h i lực quán linh vào binh khí hết thể mọi chuyện này tựa hồ chỉ có linh sư đại nhân mới có thể làm được a nghĩ tới đây mắt hắn nhất thời nổi lên một tia quang mang nhẹ nhẹ thưa phong ngươi có thể cảm ứng và sử dụng linh lực doanh thừa phong khẽ gật đầu nói vâng gương mặt doanh lợi đức đột nhiên đừng đỏ lên dường như bị tin tức này làm cho chấn động không nhỏ hắn đi qua đi lại trong phòng mình miệng liên tục thì thào nói linh sư linh sư ngươi không ngờ lại có thiên phú trở thành linh sư nhìn chú mình đi qua đi lại giống như con kiến bò trong trào lửa doanh thừa phong khẽ mở miệng một chút trong lòng hắn muốn nói cho chú mình bản thân không phải chỉ có thiên phú trở thành linh sư mà ngược lại đã thành linh sư rồi chỉ có điều lời này còn chưa rời miệng doanh lợi đức cũng đã ngừng lại hắn nghiêm túc nói thừa phong chuyện này rất quan trọng ngươi nhớ không thể tùy tiện nói ra ngoài hắn dừng lại một chút lại nói ngay cả cha mẹ ngươi cũng không được nói cho biết doanh thừa phong hơi giật mình hắn làm sao cũng không nghĩ ra được chú mình sau khi biết việc này lại có biểu hiện như thế chẳng qua hắn dù sao cũng không phải là một thiếu niên mới m ộ ư ơ i năm tuổi nghe như vậy chỉ thoáng trần c h ờ một chút liền gật đầu bởi vì hắn biết doanh lợi đức tuyệt đối không làm chuyện gì bất lợi cho hắn sau một lát doanh lợi đức mới bình tĩnh lại hắn trầm giọng nói việc này ngoại trừ ta ra còn có ai biết n ữ a không doanh thừa phong hơi suy nghĩ một chút nói ngoại trừ chú ra thì trầm ngọc kỳ và cậu nàng hẳn là cũng biết được từ khi trầm ngọc kỳ đem bản chép tay của trương minh vân đại sư đưa cho hắn doanh thừa phong lập tức hiểu được một chuyện đó chính là quan hệ giữa hắn và trầm ngọc kỳ tuyệt đối không thể giấu giếm được trương minh vân đại sư chẳng qua vị đại sư này đồng ý đưa bản chép tay của mình cho hắn đọc như vậy đối với hắn mà nói thì đã có ơn dạy dỗ lấy trí tuệ của trương minh vân đại sư có lẽ đã sớm đoán ra được điều gì doanh thừa phong có thể giấu giếm được chú mình giấu giếm một người không có tâm cơ như trầm ngọc kỳ nhưng không thể giấu được vị linh sư cường đại này doanh lợi đức sửng sốt nửa ngày hắn than nhẹ một tiếng nói ta hiểu rồi ta cuối cùng đã hiểu doanh thừa phong hơi giật mình nói chú ngài hiểu cái gì ta biết trương minh vân đại sư tại sao lại đối với ngươi có vài phần coi trọng như thế không ngờ lại khoanh tay đứng nhìn ngươi và trầm ngọc kỳ đi lại gần gũi với nhau mà không để ý tới doanh lợi đức mỉm cười nói hai người các ngươi không môn đăng hộ đối mà trầm ngọc kỳ nghe đồn còn có thiên phú trở thành l i n h sư chú vẫn cảm thấy kỳ quái vì sao trương minh vân đại sư lại dễ dàng bỏ qua cho ngươi cùng cháu hắn qua lại với nhau hiện tại ta cuối cùng cũng biết được lý do doanh thừa phong dở khóc dở cười nhìn chú mình nhưng trong lòng cũng không khỏi thừa nhận vài phần đạo lý nếu như hắn ở trong quá trình học tập tri thức linh văn không có biểu hiện xuất sắc như vậy đừng nói là trương minh vân nhúng tay chỉ sợ ngay cả trần ngọc kỳ cũng không để ý tới hắn muốn làm nghề rèn thì phải có sức khỏe nếu như không có đủ tiền vốn như vậy chẳng có thể làm cho người khác chú ý được doanh lợi đức suy xét một hồi đột nhiên nói thừa phong ngươi đi bái phỏng trương minh vân đại sư đi chú ngài không phải nói cháu không được cho người khác biết hay sao doanh lợi đức tức giận nhìn hắn nói trương minh vân đại sư nếu không biết chúng ta tự nhiên sẽ không nói nhưng hắn đã biết được vậy thì ngươi còn giấu cái giam ả từ trong miệng hắn khó có khi tuân ra được một câu thô tục rồi nói tiếp hơn nữa thân phận của trương minh vân rất đặc thù một thân linh lực cực kỳ tinh túy nếu ngươi có thể may mắn bái làm môn hạ của hắn đối với tiền đấu ngày sau sẽ rộng lớn vô cùng doanh thừa phong lúc này mới nhẹ a lên một tiếng nói vâng cháu hiểu rồi hắn trầm giọng nói cháu sẽ đi gặp trương minh vân đại sư bại ông ấy làm sư phụ trên thực tế tại một khắc nguyên biu nói muốn thu mua sư cấp linh khí doanh thừa phong đã có quyết định này hắn muốn trở thành một gã linh sư cường đại chân chính bởi vì thân phận của linh sư rất đặc thù tựa như trương minh vân đại sư vậy bình thường sẽ không có người nào dám bất kính với hắn mà cho dù vũ lực có vượt qua hắn thì cũng không có bao nhiêu người nguyện ý đắc tội với một vị quán linh đại sư chẳng qua doanh thừa phong tuy rằng có thể q u c n linh nhưng mà những t h ư hắn nắm giữ đều do tự mình nghĩ ra hơn nữa còn hiểu rất rõ kỹ thuật của hắn khác rất nhiều so với những linh sư bình thường cho nên hắn mới quyết định sẽ bái trương minh vân đại sư làm sư phụ kiếm cho mình một cái danh phận quang minh chính đại đương nhiên cũng bởi vì liên quan tới trầm ngọc kỳ nếu như trương minh vân đại sư không phải là cậu của tiểu mỹ nhân sinh đẹp kia doanh thừa phong cũng chưa chắc có lựa chọn này gương mặt doanh lợi đức xuất hiện một nụ cười hắn đột nhiên nói tiểu tư ngươi có thể được lầm sư huynh khích lệ nói như vậy cũng tu luyện qua một ít chiến kỹ hay thi triển cho ta xem doanh thừa phong ứng tiếng mắt nhìn bốn phía mà vẻ mặt lộ ra một tia ngượng nghịu phong này tuy rằng không nhỏ nhưng hắn thật sự thi triển chiến kỹ của mình ra sợ rằng có thể làm cho cái phòng này lập tức bị phá hủy mất doanh lợi đức thấy vậy thì bật cười nói theo ta đến đây hắn hơi dùng sức một chút cả người giống như bay ra khỏi phòng nhanh chóng di chuyển về phía sau núi hai chân doanh thừa phong cũng khẽ động giống như quỷ mị đuổi theo đằng sau hơn nữa còn bám sát phía sau c h ú mình bảo trì một khoảng cách nhất định doanh lợi đức lập tức tăng tốc độ tốc độ của hắn cũng nhanh hơn cuối cùng không ngờ hóa thành một ngọn gió xuyên qua rừng rậm chỉ có điều làm cho hắn kinh hại chính là bởi vì ở phía sau hắn doanh thừa phong thủy chung vẫn không nhanh không chậm đi theo sau sợ rằng dù hắn có tăng tốc tới cực hạn cũng không có cách nào bỏ rơi doanh thừa phong nửa bước hơn nữa càng làm cho hắn cảm thấy khó tin chính là doanh thừa phong ở trong rừng rậm thi triển thân pháp làm cho người khác rất khó nắm bắt hủy dị vô cùng thân pháp như vậy trong lúc phải đi xa thì không có gì đặc thù nhưng nếu như giao thủ cùng người khác uy lực của nó sẽ không nhỏ xem ra lâm sư huynh đánh giá cháu hắn cũng không hề khoa trường ngược lại còn có chút giữ lại chỉ có điều hắn không biết rằng lầm tự nhiên miêu tả kỳ thật cũng không phải là còn giữ lại lời khen mà chính là doanh thừa phong ở trong một tháng đại khai sát giới đã đem quỷ ảnh bộ dung hợp với phách vương thương quyết cùng xa kiếm pháp và hỏa diễm quyền pháp làm một thể đây chính là kinh nghiệm do hắn trải qua vô số lần thực chiến hơn nữa cộng với sự tính toán của trí linh mới làm được cho nên hắn khả năng nắm giữ quỷ ảnh bộ của hắn hơn xa so với một tháng trước vì vậy lúc này mới bày ra năng lực bất đồng Tốc toàn trên một lát đã rời xa thôn, đi tới một trong giống cối của con lực chạy chỉ chỗ cây độ đang đồng đã đi hai hai ngựa sau xa hoang như người rời bằng, rừng. sâu vù ở sâu trong rừng. doanh lợi đức lúc này chợt dừng lại vẻ mặt hắn có chút vui mừng nhìn đứa cháu của mình doanh t h ừ a phong cũng dừng lại chỉ có điều hắn nhìn cảnh sắc bốn phía mà trong lòng ẩn hiện một tia sợ hãi cũng không biết có phải do trùng hợp không mà chỗ doanh lợi đức dừng lại cùng với chỗ hắn giao thủ với đám người cổ chân khá gần lúc này đứng ở đây doanh lợi đức cảm thụ gió đêm thổi vù vù mà trong ánh mắt hiện lên một tia biến hóa chương bảy mươi chín kiểm tra thừa phong người sợ sao doanh lợi đức bật cười nói n g ư ơ i có căn đảm một mình tiến vào kỳ liên sơn mạch như thế nào lúc này lại k h i ế p đảm doanh thừa phong khẽ gái đầu xấu hổ cười nói chú ngài lần đầu tiên một mình kiểm tra công phu của cháu cho nên có chút hoảng hốt doanh lợi đức khẽ lắc đầu trong lòng xuất hiện một tia hay n ấ y trước đây bởi vì tư chất của đứa cháu mình không tốt cho nên hắn cũng không dụng tâm tài bồi cho lắm ban đầu hắn cho rằng đứa cháu mình cả đời này cứ thế sống hời hợt cho qua nhưng không nghĩ tới nó lại có kỳ ngộ như thế chẳng những giao hảo với t r ầ m ngọc kỳ tu vi chân khí đột nhiên tăng mạnh hơn nữa còn có thiên phú trở thành một gã linh sư hắn dường như còn có cảm giác doanh gia sau này nếu muốn quật khởi chân chính sợ rằng không phải trông mong vào mình và hai đứa con kiệt xuất kia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 cơn ư giả g chân chính ra tay quả nhiên không giống với người thường doanh thừa phong lập tức biết chú mình đã vận dụng công phu chân chính hai chân hắn rậm mạnh xuống đất cả người bật lên không trùng thân hình phảng phất như không có sức nặng bị cỗi trưởng phong thổi bay về sau ánh mắt doanh lợi đức lóe lên tia sáng xem ra vừa rồi tiểu tử thừa phong này vẫn còn bảo lưu thực lực chẳng qua động tác của hắn cũng không chậm dưới chân lại dùng thêm sức hướng bàn tay vẫn không đổi giống như thái sơn áp đỉnh đánh về phía trước sắc mặt doanh thừa phong hơi thay đổi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 nếu như song phương lúc này tu vi chân khí tranh nhau quá lớn như vậy căn bản không cần bất cứ chiến khí gì chỉ cần một trưởng vùng ra là đã có thể đánh chết đối thủ đương nhiên nếu như có phách vương thương trong tay như vậy doanh t h ử a phong cũng có sức đánh một trận lấy kinh nghiệm và sát khí của hắn do chém giết vô số sói và rơi vừa qua tuyệt đối có thể vượt cấp khiêu chiến cựu tầng chân khí thậm chí cả thập tầng cao thủ nhưng hiện giờ trong tay hắn không hề có phách vương thương tự nhiên là không thể dùng cách lấy cứng trọi cứng hai chân nhanh chóng hành động mùi chân hắn điểm nhẹ lên mặt đất lập tức phát lực bắn thẳng lên cao cả người giống như một con trâu trầu lớn ở trong không gian có hạn không ngừng nhảy tới nhảy lui nhưng chỉ có điều loại thân pháp này trông không hề bắt mắt tí nào này lại có thể giúp hắn thoát khỏi uy áp cường đại của chân khí mang tới hai mắt doanh lợi đức sáng ngời lên doanh thừa phong sử dụng loại thân pháp này hắn cũng không hề cảm thấy xa lạ gì đó cũng không phải là loại thân pháp vô địch trong truyền thuyết gì chẳng qua là một ít thân pháp chiến ký tổ hợp lại mà thôi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 song trưởng hắn tung bay liên tục trường lực hùng hậu quần quận không ngừng áp bách về phía doanh thừa phong chẳng qua doanh thừa phong cũng không chỉ né tránh xuông hai chân hắn vừa dừng lại song quyền cũng vung lên khi song quyền của hắn vung lên không khí xung quanh giường như trở nên nóng hơn hòa d i ễ m quyền pháp b ộ t trong không trung vang lên một tiếng nổ nhỏ hai chân doanh thừa phong lại động hắn giống như quỷ mị di chuyển ra sau lưng doanh lợi đức đồng thời đánh ra một quyền dòng nhiệt lưu nóng d ự n cắt qua không khí đánh về phía lưng của doanh lợi đức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 từng thông tụ tay tu thuần thôi phát hỏa diễm quyền pháp như vậy, tuyệt đối không thể dòng chân kinh bàn bàn chân. chân hắn nếu đơn quyền như không nổi doanh lợi đức. Nhưng mà, hỏa diễm mạch của chỉ địch khí hội hai khí hỏa pháp qua Với vi đối vào và vậy lúc ợ hợp i diễm lại có sự liên hai loại chiến đức. đem của có có lực có Nhưng quyền ảnh hắn thần hình dung, nếu như đem hai loại chiến kỹ này như tăng phần. hỏa pháp hệ khó thể thể thêm mà, làm một như vậy, uy lực có thể tăng thêm mấy và quỷ uy vậy bộ l sự kết kỳ kỹ này khi chân khí trong người hắn lưu chuyển một vòng doanh t h ừ a phong di chuyển một vòng lớn rồi đột nhiên hắn quắt lớn một tiếng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 hơn nữa được linh khí tăng phúc cho nên cuối cùng cũng phá tan được cỗ lực lượng kia nháy mắt ánh l ử a chói mắt lập tức tiêu tán đi doanh lợi đức thở dài một hơi ánh mắt nhìn về phía đứa cháu nhỏ của mình nhiều thêm vài phần khác thường xấu hổ gãi gãi đầu doanh thừa phong nói chú là cháu l ô m a n g rồi chậm rãi thu lại trường kiếm doanh lợi đức nói tốt lắm thừa phong ngươi tu luyện chiến kỹ rất cường đại so với chú còn mạnh hơn nhiều trong lòng doanh thừa phong k h ẽ động hắn vội vàng nói chú đây là cháu may mắn thôi làm sao có thể so sánh được với ngài doanh lợi đức phất tay nói được rồi ngươi đã có duyên học được những chiến k ỹ mạnh như vậy thì ngày sau phải dụng tâm tu luyện ngàn vạn lần không thể cô phụ chúng cơ mặt doanh thừa phong khẽ giật giật vài cái nói vâng trâm ngọc kỳ tiểu thư đã trở về vài ngày ngươi h ã y tới trương gia bái phỏng một chút đi doanh lợi đức trầm ngâm một chút rồi phân phó đôi mắt doanh thừa phong sáng ngời lên Hắn ứng tiếng rồi hấp tấp chạy đi. Mắt nhìn theo bóng lưng đứa cháu mình đang vui mừng rời đi, trong ánh Mắt mắt ứng tiếng bóng lưng đang mừng trong đứa tấp rồi đi. vui rời đi, dung hợp chiến kỹ đây cũng không phải là một chuyện đơn giản muốn làm được chuyện này thì ngoại trừ thiên phú ra còn cần phải hiểu rõ hai loại chiến kỹ mới được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 nếu như chân khí của hắn có thể tiến thêm một bước tiếp tục tu luyện chiến kỹ cường đại như vậy đ ỗ n g nhiên một ý nghĩ kỳ dị thoáng hiện ra trong đầu của hắn chương 80, m m ư ơ chương phủ thân hình nhanh chóng xuyên qua rừng rậm vẻ mặt doanh thừa phong khó có thể che giấu được một tia hưng ơ phấn và vui mừng sau khi đánh một trận với chú của mình đã làm cho lòng tự tin của hắn tăng lên rất nhiều đặc biệt là khi kết hợp hỏa diễm quyền và quỷ ảnh bộ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 vẻ mặt nàng hiện lên một nụ cười khó hiểu bước chân thay đổi phương hướng nàng tiến vào hậu hoa viên nhà mình đứng dưới bóng cây quế dường như trong lòng vẫn còn h ờ n rỗi doanh thừa phong thả chậm cước bộ đi tới đằng sau nàng đảo mắt một vòng có lẽ bởi vì sáng sớm cho nên ngoại trừ bọn họ ra ở quanh đây không còn ai khác hắn ho nhẹ một tiếng nói ngọc kỳ là ta a trâm ngọc kỳ hư một tiếng cũng không có chuyển đầu lại nhìn hắn doanh thừa phong gãi gãi đầu nói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 chẳng lẽ ngươi không biết nơi đó rất nguy hiểm sao doanh thừa phong hơi giật mình hắn cuối cùng cũng hiểu được tiểu cô nương này tại sao lại đột nhiên tức giận như thế hóa ra nàng ta đang lo lắng an nguy cho hắn a trong lòng lập tức cảm thấy ấm áp ngay cả ánh mắt hắn cũng hơi sáng lên trâm ngọc kỳ tức giận chừng mắt nhìn hắn một lúc nhưng một lát sau liền cảm nhận được ánh mắt doanh thừa phong đang nóng rực lên cô nàng này dù sao ra mặt cũng rất mỏng không thể so sánh với doanh thừa phong tuy rằng trong lòng vẫn còn đầy lửa giận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 hắn biết con gái nhà người ta vốn phải rụt rè mà hắn thân là nam nhân tự nhiên phải chủ động một chút khu khu nhưng mà ngay lúc hắn định giơ tay lên muốn tiến thêm một bước nữa thì hai thai người lập tức nghe thấy tiếng ho khan đầy ưng nghiêm doanh thừa phong lập tức ngoan ngoán bỏ tay xuống quay về phía phát ra thanh âm nhìn lại trương minh vân chủ nhân trang viện này đang đứng ở đó dùng ánh mắt không tốt nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn trâm ngọc kỳ mặt đỏ t i ệ thai nhưng vẫn dung cảm tiến lên một bước nói câu đây là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 trong ì vì n sống chung năm không động. Doanh thừa Phong mỉm cười, đột nhiên nói. Ngọc kỳ, ta cũng muốn nói chuyện cùng h hai cháu hề Thừa cảm của cậu cười, mà mỉm giao ta vậy Kỳ, đột t ư Sư. ơ hơi n Minh Vân Đại Sư. Trầm Ngọc kỳ hơi giật mình, quay đầu nhìn g giật Trầm Đại lại, đầu Kỳ quay d a h Thừa h p o n cho nàng thấy một nụ cười thấy Không hiểu sao, trong nàng nụ tràn ngập tin. một tự lòng trầm ngọc kỳ thoáng yên ổn nàng ta khẽ c ắ n răng cuối cùng cũng gật nhẹ đầu xoay người rời đi thiên phú của doanh thừa phong ở trên con đường học tập tri thức linh văn thể hiện ra đã hoàn toàn khuất phục trầm ngọc kỳ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 một luồng hàn khí lấy hắn làm trung tâm bắt đầu tràn ngập ra từ phía chương 81, b á i sư t r ờ i mùa thu mát mẻ lá vàng rơi đầy trên mặt đất bị ánh nắng chiếu lên làm cho chúng dường như sáng hẳn lên tạo thành cảnh đẹp làm say động lòng người nhưng mà bên trong vùng ánh nắng màu vàng một đạo khí đông lạnh màu trắng không hài hòa đột ngột tràn ra đây là một cỗ lực lượng hoàn toàn tương phản với ánh sáng nóng rực của mặt trời khi nó bắt đầu khuếch tán ra ngoài toàn bộ vùng đất xung quanh đều bị màn s ư ơ n g mù trắng xóa bao phủ trong con n g ư ơ i trương minh vân hiện lên một tia kinh ngạc ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào cặp bao tay của doanh thừa phong từ từ hắn mở miệng ra nhẹ giọng nói hàn hệ bộ áo giáp ra với kinh nghiệm của lão đương nhiên có thể dễ dàng phân biệt được doanh thừa phong sử dụng cũng không phải là một kiện sư cấp linh khí hoặc là một bộ sĩ cấp bộ đồ bằng sát chẳng qua chính bởi vì nhìn ra được đáp án cho nên lão mới cảm thấy kinh ngạc vô cùng hạ hệ bộ đồ từ một trình độ nào đó mà nói thì giá trị của nó có thể so với sư cấp linh khí có cùng thuộc tính thì còn hơn vài phần bởi vì muốn sử dụng sư cấp linh khí hơn nữa phóng thích được toàn bộ uy lực của nó như vậy tu vi chân khí phải đạt tới sư cấp nhưng hạ hệ bộ đồ thì lại khác cho dù là một võ sĩ tứ ngũ tầng chân khí cũng có thể phóng thích ra được uy lực của nó đương nhiên tu vi chân khí càng cao thì phóng thích được uy lực càng mạnh lúc này cảm thụ hàn khí từ trên người doanh thừa phong tràn ra hắn chậm rãi gật đầu nói không tồi bằng vào tu vi lục tầng chân khí phối hợp với bộ đồ này quả thực là có năng lực bảo vệ mình doanh thừa phong hơi mỉm cười cho dù là đối mặt với một vị linh sư đại sư cao cao tại thượng hắn cũng không hề có biểu hiện kiêu ngạo hay su nịnh ở trên người vãn bối còn có một bộ linh khí khác hắn thao chiếc h ộ p gỗ dài sau lưng xuống lấy ra bộ t r ư ờ n g thương tổ hợp lại cùng kính đưa tới ánh mắt trương minh vân trở nên hơi ngưng trọng hắn biết rõ lai lịch của doanh thừa phong lấy thân phận của tiểu tử này có thể lấy ra một bộ linh khí đã là chuyện rất khó khăn rồi về phần hai bộ thì đưa tay nhận lấy bộ trường thương một luồng chân khí được chuyển vào bên trong trên mùi thương lập tức sáng lên tạo thành quang mang rực rỡ đồng thời từ trường thương cũng phát tán ra khí tức nóng rực hoàn toàn đối lập hoàn toàn với cố lực lượng của bộ áo bằng da mắt trương minh vân đại sư hơi sáng ngời lên hàn hệ lực lượng của bộ áo da và bộ binh khí cũng là hỏa hệ lực lượng hai loại lực lượng này hoàn toàn đối lập nhau nhưng lúc đối địch lại có thể bù trừ lẫn nhau phát huy ra uy lực cường đại vô cùng đưa ánh mắt nhìn về phía doanh thừa phong một lúc cuối cùng hắn cũng phải thừa nhận tiểu tử này không phải là hạ người hưu dũng vô n h i ê u kỳ thật lúc ban đầu khi biết được doanh thừa phong một mình tiến vào kỳ liên s ơ n mạch trong lòng lão cũng có chút tức giận bởi vì thiên phú học tập c h i thức linh văn của doanh thừa phong đạt tới trình độ khó tin nổi chỉ cần hắn có thể tiếp tục học tập như vậy thành tựu ngày sau thật không thể hạn chế nhưng một nhân vật tuyệt thế thiên tài như thế không ngờ lại một mình tiến vào kỳ liên sơn mạch nơi tràn ngập nguy cơ trùng trùng với độ tuổi của hắn thì kinh nghiệm và thực lực làm sao có thể bình an quay trở về được lỗ mãng nóng nảy như thế không khỏi khiến cho lão phải thất vọng nhưng mà lúc này khi nhìn thấy hai bộ linh khí cuối cùng hắn cũng thay đổi cái nhìn tiểu tử trước mặt này có vẻ trầm ồn như núi trong lòng hắn còn dường như cảm nhận được doanh t h ừ a phong cũng không giống với loại người lỗ mãng như suy nghĩ trước đây đông nhiên hai hàng lông mày của hắn hơi nhung lên hơi phát hiện ra bộ trưởng thường truyền lại cho hắn cảm giác khác thường chân khí lại tiếp tục thăm dò sau một lát sắc mặt hắn cuối cùng cũng biến đổi kinh hô thiết linh c h i lực ánh mắt doanh thừa phong hiện lên một tia kinh ngạc trương minh vân không hổ là đại sư thành danh lâu năm hắn cũng không phát huy ra toàn bộ uy lực của bộ trưởng thương chỉ dùng chân khí thăm dò mà đã có thể phát hiện ra ba loại thuộc tính được quán linh trên đó loại năng lực này cũng không phải một linh sư bình thường có thể với tới trương minh vân đột nhiên ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn chằm chằm vào doanh thừa phong nói bộ trường thương này ngươi từ đâu mà có là do chính văn bối làm ra doanh thừa phong cũng không né tránh sự thật mà thản nhiên đáp lại chính ngươi đồ án linh văn của ngươi từ đâu mà có được là có người mời văn bối khắc đồ án linh văn cho bộ đồ sau đó văn bối sửa chữa một chút doanh thừa phong không chút do dự đáp lại sửa chữa gương mặt trương minh vân hơi co giật một chút nói nguyên bản đồ án linh văn ở đâu doanh thừa phong sớm đã có chuẩn bị hắn từ trên người lấy ra một cuốn sách đây chính là nguyên bản đồ án linh văn bộ trưởng thương mà phương hủy đưa cho hắn trương minh vân nhận lấy hắn cẩn thận xem xét từng chi tiết một khi thì nhữ mày lại khi thì nhẹ nhàng gật đầu đồ án linh văn này đối với một người như hắn kỳ thật cũng không có bao nhiêu bí mật chỉ có điều trong đó có một số địa phương khá mới mẻ làm cho hắn có chút cảm xúc chẳng qua sau khi cẩn thận xem xong vẻ nghi hoặc trong ánh mắt của hắn càng lúc càng nồng đầm hơn doanh thừa phong, đồ án linh văn này thật sự là ngươi tự mình chỉnh sửa sao doanh thừa phong nghe thấy vậy cũng không do dự hắn lập tức gật đầu giọng chắc chắn nói vâng kỳ thật sửa đồ án linh văn này là trí linh chỉ có điều sự tồn tại của nó vượt qua sự thừa nhận của con người trên thế giới này cho nên doanh thừa phong chỉ có cách thừa nhận là do mình làm trương minh vân chậm rãi gật đầu thần thái trong ánh mắt thoáng thay đổi cũng không biết là suy nghĩ cái gì một lúc lâu sau hắn nói hàn hệ bộ áo ra kia cũng là từ trên một bộ đồ án linh văn bộ áo giáp được v ạ n bối cải tiến lại a hai bộ đồ kia đã từng quán linh chưa đã quán linh đồ đâu doanh thửa phong lần đầu tiên lộ ra vẻ do dự hắn lắc đầu nói mong tiền bối thứ l ỗ i v ạ n bối đã đáp ứng với ngươi ta sẽ không tiết lộ cho ai biết hướng đi của hai bộ đồ đó cũng sẽ không nói chuyện này ra ngoài trương minh vân khẽ hừ một tiếng bất quá hắn cũng không quá mức để ý tới điều này mà nhắm hai mắt lại lẳng lặng cảm nhận đồ án linh văn trên bộ t r ư ờ n g thương ước chừng một khắc đồng hồ sau hắn mới thở dài một hơi nói không tồi sửa rất tốt sửa rất tốt ha ha hóa ra đồ án linh văn chỉ có thể chứa hai loại thuốc tính bị ngươi mạnh mẽ sửa lại thành ba loại chẳng qua hắn khẽ lắc đầu thở dài nói đáng tiếc đáng tiếc ca doanh thừa phong hơi giật mình nói tiền bối đồ án linh văn này có chỗ nào thiếu hụt mong ngài chỉ điểm cho văn bối tuy rằng đồ án linh văn này do trí linh cải tạo thành với năng lực tính toán kinh khủng của nó sẽ không thể sai nhưng trương minh vân dù sao cũng là linh sư tiền bối kiến thức hơn xa trí linh mới học tập được một chút cho nên khi lão lộ ra biểu tình tiếc nuối doanh thừa phong cũng thoáng trở nên khẩn trương trương minh vân khe nói thanh trưởng thương này thật hiếm thấy ở trong hàng ngũ sĩ cấp bộ đầu có thể đồng thời ẩn chứa ba loại thuộc tính khác nhau loại thần binh như này tuyệt đối khó gặp được húng chi một thuộc tính trong đó lại là thiết linh chi lực nhưng cũng chính bởi vì thế cho nên lão phu mới cảm thấy đáng tiếc doanh thửa phong hơi nhữ mày trương minh vân nói nửa ngày nhưng lại không nói ra lào thấy đáng tiếc cái gì phảng phất như nhìn rõ nghi hoặc trong lòng hắn trương minh vân lắc đầu nói lao phu thấy đáng tiếc chính là thiết linh c h i lực cổ tay láo hơi rung lên thanh trường thương lập tức phát ra những tiếng động vù vù thiết linh c h i lực chính là một trong những thuộc tính cực kỳ quý hiếm trong thiên hạ rất khó có được nó ít nhất nếu đem nó quán linh lên sư cấp binh khí thì mới thể hiện được giá trị của nó nhưng nếu đem quán linh lên thanh trưởng thương này thì quả thật là có chút đáng tiếc doanh thừa phong lúc này mới hiểu chứng minh văn hóa ra thấy đáng tiếc ở cái này nhưng mà lão lại không biết chỉ cần lực lượng linh tính đã được doanh thừa phong tiếp xúc một lần như vậy dù nó có thuộc tính gì cũng có thể được trí linh phân liệt ra bất cứ lúc nào hơn nữa phàm là những lực lượng linh tính do trí linh phân liệt ra thì cường độ thuộc tính lại tốt hơn lấy từ phong linh thạch rất nhiều sư cấp binh khí thì sao chỉ cần chân khí của hắn có thể đạt tới cảnh giới này thì muốn có bao nhiêu thiết linh c h i lực là có bấy nhiêu chỉ có điều sự thật này hắn không thể nói ra ngoài cho nên ngoài mặt cũng đành phải lộ vẻ tiếc nuối để lừa dối cho qua cửa trương minh vân cảm thán nửa ngày mới đột nhiên nói ngươi từ đâu mà có được thiết linh c h i lực doanh thừa phong vội vàng nói van bối ở trong long đầu n h à m kiếm được một thi thể của đoạt mệnh phong sau khi thử bộ linh thì không ngờ lại có được thiết linh c h i lực trương minh vân sửng sốt nửa ngày đoạt mệnh phong không ngờ lại là đoạt mệnh phong tuy nói rằng bộ linh trên s á c đoạt mệnh phong cũng có thể đoạt được thiết linh c h i lực nhưng xác suất này tuyệt đối rất nhỏ hơn nữa thiết linh c h i lực thu được từ s á c đoạt mệnh phong cũng cực kỳ ít căn bản không đủ dùng để quán linh cho binh khí nhưng doanh thừa phong chẳng những bộ linh thành công hơn nữa xem tỷ lệ thiết linh c h i lực ở trên thanh trường thường cũng không phải ít tự nhiên làm cho lão cũng phải sinh làm cảm khái tiểu tử này vận may thật quá nghịch thiên a c h ầ m tư một lát trương minh vân mới nói doanh thừa phong ngươi từ chỗ nào học được quán linh và bộ linh sắc mặt doanh thừa phong hơi đỏ lên nói tiền bối quán linh thuật là vãn bối từ trên người ngài học được về phần bộ linh thuật thì do cơ duyên xảo hợp khi thấy một vị linh sư thi triển nên mới lĩnh lộ được tự học khoe mắt trương minh vân hơi nhảy lên vài cái lẩm bẩm tự hỏi vâng doanh thừa phong c ú i đầu xuống nói trương minh vân hít sâu một hơi mạnh mẽ đ è nén tâm tình đang dâng trào xuống nói nói như vậy c h i thức linh văn và kỹ xảo linh đạo cũng đều là do ngươi tự học doanh thừa phong hướng về phía trương minh vân ôm quyền thi lễ đột nhiên quỳ xuống nói văn bối có được thành tựu ngày hôm nay kỳ thật đều xuất phát từ tay tiền bối cho nên mong tiền bối thu nhận văn bối làm đồ đệ truyền thụ phương pháp linh đạo chân chính trương minh vân hơi giật mình nói ngươi muốn bái ta làm sư phụ vâng doanh thừa phong không chút do dự nói tiền bối mượn tay ngọc kỳ đem học vấn truyền thụ cho văn bối văn bối ha có thể quên được sắc mặt trương minh vân hơi đỏ lên tuy rằng lao thông qua tay trầm ngọc kỳ đem c h i thức linh văn truyền thụ cho doanh thừa phong nhưng cũng chỉ giới hạn trong c h i thức linh văn còn về quán linh và bộ linh chi đạo thì bản thân doanh thừa phong tự lĩnh ngộ lấy lao chẳng có bao nhiêu công lao chỉ có điều nhìn thiếu niên đang quỳ trước mặt trong lòng hắn tràn ngập sự vui mừng bởi vì hắn có thể dễ dàng đ o á n được kẻ này về sau nhất định có thể vang d a n h khắp thiên hạ mà lao thân làm ân sư thụ nghiệp cho nên tuyệt đối sẽ chiếm được không ít h à o quang chương tám mươi hai thụ linh doanh thừa phong ngươi thật sự muốn bái ta làm sư phụ sao trương minh vân hơi trầm giọng hỏi doanh thừa phong không chút do dự nói van bối quả thật có ý định này tuyệt đối không phải là giả thời điểm hắn nói những lời này giọng điệu thành khẩn không gì sánh được bởi vì hắn biết loại chuyện tự học thành tài này quá mức kinh thế hai tục nếu như không muốn mình làm chim đầu đàn như vậy phải tìm cho mình một vị sư phụ để che giấu kỳ thật ngoài cái này ra cũng còn một nguyên do rất trọng yếu bởi vì có liên quan tới trầm ngọc kỳ cho nên trương minh vân không nghi ngờ gì chính là lựa chọn tốt nhất nghe lời nói thật lòng của doanh thừa phong vẻ mặt trương minh vân cuối cùng cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn nói tốt ngươi nếu đã có lòng thành như vậy lao phu sẽ thu ngươi đa tạ sư phụ doanh thừa phong mừng rỡ nói h ắ n vội vàng bái lệ tam bái c ử u khấu với trương minh vân trương minh vân cười dài một tiếng trên mặt tràn ngập vẻ vui sướng không thể hình dung hết là đồ đệ tự nhiên là ai cũng muốn có thể bái được một vị sư phụ giỏi nhưng làm sư phụ lại không ai là không muốn thu được một tên đồ đệ tốt để kế thừa học vấn của bản thân trương minh vân đã trầm mê vào linh đạo mấy chục năm vốn trông cậy vào trầm ngọc kỳ để chuyển cho nàng một thân tri thức đã là cảm thấy mỹ mãn thế nhưng hiện giờ đột nhiên xuất hiện một người như doanh thừa phong hẳn ở trên linh đạo có thiên phú cực cao đạt tới mức không ai tưởng tượng nổi mặc cho sư phụ hay là đệ tử lúc này đều cảm thấy vô cùng vui mừng lao thản nhiên đứng chờ doanh thừa phong hoàn thành lễ bái của mình rồi mới dịu hắn đứng lên nói thừa phong ngươi đã học được những cái gì nói một chút cho v i sư nghe doanh thừa phong ứng tiếng hắn cũng không hề giấu giếm đem những gì mình tự học được sắp xếp theo hệ thống nói lại một lần trương minh vân tuy rằng đưa cho hắn bản bút ký của mình nhưng trí linh muốn đem toàn bộ những ghi chép trong đó hiểu thông suốt thì vẫn còn chút khó khăn dù sao cái này đối với hai người bọn hắn là một môn học mới tình khi không có người chỉ điểm mà muốn hoàn toàn hiểu hết sẽ rất khó khăn chẳng qua hiện giờ có chủ nhân bản bút ký là trương minh vân ở đây giảng giải cho hắn nghe hắn tự nhiên là giải quyết dễ dàng các vấn đề mà mình vẫn hoang mang mà trương minh vân càng nói lại càng kinh hãi nộ tính của tiểu tử này quá mạnh còn vượt xa sự tưởng tượng của hắn rất nhiều chỗ chỉ cần nói một chút là thôn hơn nữa còn từ một suy r a ba mặc cho vị sư phụ nào mà gặp một tên đệ tử như thế này cũng sẽ vừa vui mừng lại vừa đau đầu bởi vì bọn họ lo lắng tri thức của mình rất nhanh sẽ bị tiểu tử này hấp thu hết hai người ở trong sân nói chuyện một lúc hồi lâu sau trương minh vân mới đột nhiên thở dài một hơi nói t h ừ a phong trình độ hiểu biết của ngươi đối với linh văn chi đạo đã rất giỏi rồi hôm nay sau khi trở về ngươi đem những gì vi sư giảng giải tìm hiểu lại một lần cố gắng lý giải cho tốt doanh thừa phong mặc dù không cam lòng nhưng hắn cũng không dám phản bác đành phải ứng tiếng vâng sư phụ kỳ thật bởi vì có liên quan tới trí linh cho nên doanh thừa phong căn bản không cần đọc lại những ghi chép đó nhưng nếu trương minh vân đã nói như thế thì hắn cũng không muốn làm trái trầm ngâm chốc lát trương minh vân trầm giọng nói thừa phong ở trên phương diện linh đạo ngươi đã nắm giữ được quán linh và bộ linh như vậy vi sư sẽ chuyển cho ngươi tụ linh thuật đi hai mắt doanh thừa phong s á ngời lên nói sư phụ tụ linh là cái gì trương minh vân nhẹ giọng giải thích tụ linh chi đạo chính là đan dược chi đạo ở trên con đường linh đạo chiếm cứ vị trí rất trọng yếu ngươi nếu như có thể nắm giữ cái này thì ngày sau sẽ được lợi rất lớn a doanh thừa phong liên tục gật đầu nói mong sư phụ chỉ điểm trương minh vân mỉm cười nói ngọc kỳ ngươi nhìn đủ chưa một bóng dáng xinh đẹp từ phía sau thân cây đại thụ chạy ra trâm ngọc kỳ lẹ cái l ư ớ i đỏ hồng của mình ra nói câu có chuyện gì ạ trương minh vân hừ một tiếng nói ngọc kỳ Ta đã thu thử đã h p o người làm ngày đồ đệ, n g sau hai người, các ngươi chính ngươi là sư huynh n mội. Trầm g ọ cháu Kỳ c p chấp của chế Câu, c mình, h đôi miệng nói. mắt to tròn của mình, chế miệng ra nói, Câu, cháu nhập môn sớm hơn hắn, cháu phải sớm sư là t mới đúng. thường r ư n n g m i Vân giận nói, không tức đ ợ c c quái. cháu Ngươi là cháu ta, từ khi nào mà đã bái ta làm sư phụ giữa hai người các ngươi lấy tuổi mình làm thứ tự trâm ngọc kỳ bất mãn hử hai tiếng quay đầu liếc mắt nhìn doanh thừa phong nhưng khi bốn mắt giao nhau thì đột nhiên nhớ ra cái gì đó gương mặt nàng lập tức đỏ lên không ngờ lại không phải đối nữa trương minh vân khẽ lắc đầu nếu như nói lúc trước hắn đối với việc hai đứa kết giao với nhau còn có một chút bài xích như vậy giờ phút này lão lại vô cùng vui mừng tắt thành nhẹ nhàng ho một tiếng lão nói ngọc kỳ đem tụ linh bàn của cậu tới đây trâm ngọc kỳ hơi giật mình nói c ậ u người muốn biểu diễn tụ linh thuật trương minh vân bật cười nói cái gì mà biểu diễn t a đây là muốn truyền thụ tụ linh chi đạo trâm ngọc kỳ kinh ngạc kêu lên một tiếng nói câu người không phải nói tụ linh chi đạo cực kỳ khó khăn trước khi chưa có cơ sở vững chắc thì không thể học tập sao cơ mặt trương minh vân khẽ co giật một chút trong lòng lao thầm nghĩ n g ư ờ i chưa có cơ sở vững chắc thì đương nhiên phải học tập thêm nhưng cái tên tiểu tử này thì khác hắn chẳng những chỉ cần nhìn một lần đã có thể quán linh và bộ linh một quái thai như vậy chẳng lẽ còn phải xem xét theo lẽ thường sao nhưng mà lão cũng không biết từ nửa năm trước t r ầ m ngọc kỳ đã sớm đem danh hiệu quái thai ấn lên đầu doanh thừa phong vung tay một chút trương minh vân cau mày lại nói nhanh đi nhanh đi t r ầ m ngọc kỳ chu cái miệng nhỏ nhắn của mình lên mặc dù trong lòng khó hiểu nhưng thân hình chỉ lóe lên cái đã rời đi doanh thừa phong nhìn theo nàng rời đi trong lòng hâm mộ nói sư phụ k i n h công thân pháp của sư mội thật sự không tồi trương minh vân đắc ý cười nói ngọc kỳ là do vi sư tự mình dạy dỗ hiện giờ tu vi chân khí của nó đã đạt tới cựu tầng đình phong bất cứ lúc nào cũng có thể tấn thăng tới thập tầng ha ha vì vậy cho nên khinh thân công pháp tự nhiên là không tồi rồi doanh t h ừ a phong hít một hơi khí lạnh hắn tuy rằng sớm biết tu vi chân khí của trầm ngọc kỳ vượt xa hắn nhưng lại không bao giờ nghĩ tới một thân tu vi chân khí của nàng đã đạt tới cựu tầng đình phong tu vi chân khí như vậy đã không hề kém hơn chú doanh lợi đức của hắn một tiểu cô nương đáng yêu như vậy lại có thể tu luyện tới trình độ này như vậy hết thệ công lao tự nhiên là do trương minh vân đại sư câu đây ạ trâm ngọc kỳ cười duyên đi tới ở trên tay của nàng lúc này đã có thêm một chiếc khay ngọc đặc thù doanh thừa phong đưa ánh mắt nhìn lại tạo hình của khay ngọc này khá cổ quái không ngờ lại không phải hình tròn mà là hình tam giác đặc thù ở mỗi một góc đều có một chỗ l õ m vào mà trên k h â u ngọc lại còn khắc vô số các linh văn làm cho người ta hoa cả mắt sư phụ đây là doanh thừa phong hầu nghi hỏi trương minh vân mỉm cười nói ngươi xem là được rồi lao đưa tay vào trong ngực móc ra một cái bình ngọc mở bình ngọc ra hắn đổ ra ngoài ba viên đan dược hơn nữa phân biệt để vào ba chỗ lọm ở ba góc của tam giác khi trương minh vân mở nắp bình ngọc ra doanh thừa phong có thể từ trong đó ngửi được một cỗ mùi hương rất quen thuộc đan dược này chính là dưỡng sinh đan hơn nữa còn là trung phẩm dưỡng sinh đan nhìn ba viên đan dược lay động trên chiếc khay ngọc ánh mắt doanh thừa phong thoáng hiện lên vẻ khó hiểu sắc mặt trương minh vân dần trở nên ngưng trọng l ã o trầm giọng nói cẩn thận nhìn lời còn chưa dứt l ã o đã nhấc tay lên đánh ra một trường một trường này tạo thành một làn gió nhẹ nhàng linh hoạt đánh lên trung tâm của chiếc khay ngọc ngay sau đó một cỗ chân khí mênh mông từ lòng bàn tay của l ã o tôn u r a hơn nữa còn tiến vào trong khay ngọc vù vù vù dưỡng sinh đan ở ba góc của tam giác g i ư ờ n g như bị một loại lực lượng nào đó ảnh hưởng chúng nó đang dần xoay tròn đồng thời loại lực lượng quỷ dị này bắt đầu lan tràn ra không trung a bốn doanh thửa phong kinh hô lên một tiếng hai mắt hắn chừng lớn như muốn lồi ra khó có thể tin nhìn ba viên đan dược đang không ngừng xoay tròn năng lực cảm ứng của hắn khác với người bình thường lúc này hắn rõ ràng cảm nhận được khí tức của ba viên đan dược trên khay ngọc đã xảy ra biến hóa cực lớn một viên trong đó khí tức đột nhiên tăng mạnh mà hai viên đan dược khác lại nhanh chóng hạ xuống chỉ sau một lát hương thơm của dược phẩm trong nháy mắt đã tiêu tán đi rất nhiều tuy rằng doanh thừa phong không thể tận mắt nhìn biến hóa trong hai khỏa đan dược nhưng trong lòng hắn toát ra một suy nghĩ quỷ dị trong đầu phẩm cấp của hai viên đan dược này sợ rằng đã hạ xuống hạ phẩm rồi thanh âm kỳ dị liên tục vang lên đủ loại lực lượng thần kỳ không thể lý giải vận chuyển không nớt mà ba viên đan dược trên khay ngọc cũng không hề dừng lại một lúc lâu sau trương minh vân đột nhiên quát lớn một tiếng hắn buông tay ra ba viên đan dược trên khay ngọc lập tức mất đi sự không chế cơ hồ đồng thời ngừng lại doanh thừa phong nhìn chằm chằm vào chúng trong ánh mắt hiện lên vẻ rung động khó có thể hình dung nổi ba viên đan dược đã xảy ra biến hóa rất lớn hai viên đan dược đã bị thu nhỏ lại màu sắc trở nên ảm đạm mùi hương cũng không còn so với phế đan dược cũng không khác gì nhau còn một viên kia thì lại mơ hồ to lên đã như vậy mùi hương của nó lại nồng đậm tới cực điểm chúng sộc vào mũi làm cho người người được cảm thấy thoải mái vô cùng trương minh vân cười ha h a hơi có phần đắc ý nói thưa phong ngươi có nhìn ra điều gì không doanh thừa phong hít sâu một hơi do hỏi sư phụ ngài vừa luyện chế ra thượng phẩm dưỡng sinh đan quả thật viên đan dược hoàn mỹ vô khuyết này từ màu sắc cho đến mùi hương đã từ trung phẩm tăng lên tới thượng phẩm trương minh vân khẽ lắc đầu nói thừa phong đây không phải là do vi sư luyện chế thành mà là vi sư tụ linh thành công tụ linh ánh mắt doanh thừa phong sáng ngời lên nói đệ tử hiểu rồi tụ linh chi đạo chính là đem ba viên đan dược giống nhau thả vào cùng một chỗ nếu như có thể thành công thì đ ề cao được phẩm cấp đan dược trương minh vân cười mộ tiếng nói không tồi đây chính là tụ linh n g ư y i n g u y ệ n học chứ chương 83, thử nghiệm đệ tử nguyện học doanh thừa phong hưng phấn kêu lên nói chung đan dược chia làm ngũ phẩm hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm theo thứ tự từ thấp đến cao mà đan dược một khi đạt tới cực phẩm đã thuộc vào loại người thường khó có thể có được về phần siêu phẩm đan dược trong truyền thuyết thì đừng nói là doanh thừa phong cho dù là chú doanh lợi đức của hắn cũng chưa từng thấy qua doanh thừa phong vì hai người phương hủy mà chịu khó chịu khổ quán linh hai bộ đồ linh khí ngược lại bản thân thu hoạch được rất nhiều t r u n g phẩm thượng phẩm đang ăn dược nhưng cực phẩm lại chỉ có mấy viên mà thôi về phần siêu phẩm hai người phương hủy chưa từng đ ể cập qua bởi vậy có thể thấy được đan dược phẩm cấp cao là những bảo vật khó cầu nhất chẳng qua sau khi nhìn thấy trương minh vân sử dụng tụ linh thuật trong lòng doanh thừa phong lập tức nóng lên ba viên đan dược ngang cấp với nhau có thể thu được một viên đan dược cấp cao hơn nếu như cứ làm tiếp như thế thì chẳng phải là siêu phẩm đan dược cũng được hắn thu vào tay hay sao trương minh vân mỉm cười lão bắt đầu thao thao bất tuyệt giản giải g tụ linh thuật quán linh thuật và bộ linh thuật có sự khác nhau rất lớn có một chỗ đặc thù cần phải đặc biệt chú ý đến dưới sự chỉ điểm tận tình của lão doanh thừa phong liên tục gật đầu trong lòng cũng có chút cảm lộ đương nhiên kẻ chân chính học tập cũng không phải là hắn mà chính là trí Chí linh sống ở bên trong não vực chỉ có điều hiện giờ trí linh và doanh thừa phong hợp thành một thể cho nên khi trí linh lý giải được thì doanh thừa phong cũng nhờ đó hiểu biết thêm được chút ít nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của doanh thừa phong gương mặt của t r ầ m ngọc kỳ cũng phiếm h ồ n g dường như nàng so với hắn còn hưng phấn hơn vài phần nói thật tụ linh thuật phức tạp hơn xa quán linh thuật và bộ linh thuật t r ầ m ngọc kỳ được sự chỉ điểm của trương minh vân đại sư học tập về linh đạo nhưng mãi cho tới bây giờ nàng cũng chỉ mới biết được quán linh thuật và bộ linh thuật mà thôi hơn nữa xác suất thành công còn chưa tới một nửa về phần tụ linh thuật nàng mặc dù từng nghe nói qua hơn nữa còn nhiều lần nhìn thấy cậu mình thi triển nhưng muốn nắm giữ tinh túy trong đó thì không biết còn phải chờ tới ngày tháng năm nào nhưng doanh thừa phong vừa bái sư lập tức đã được cậu tán thành hơn nữa còn đem tụ linh thuật rắc rối đó truyền thụ cho hắn c h ẳ n g biết tại sao trong lòng trầm ngọc kỳ cũng không c ó sinh ra sự đố kỵ ngược lại còn cảm thấy vui mừng nữa hồi lâu sau trương minh vân mới ngừng lại nói ngươi hiểu chưa doanh thừa phong hơi nhướng mày nói đệ tử đã hiểu trương minh vân hơi giật mình hỏi lại ngươi thật sự hiểu được doanh thừa phong liên tục gật đầu nói sư phụ giảng giải thấu triệt như thế nếu đệ tử còn không hiểu thì chẳng phải quá ngu ngốc sao cơ mặt hai người trương minh vân và trầm ngọc kỳ đều hơi giật giật vài cái tiểu cô nương ngấp máy môi mấy cái đưa ánh mắt bất mãn nhìn doanh thừa phong trương minh vân khẽ gật đầu từ trên người lấy ra một cái bình ngọc đổ ra ba viên đan dược đặt xuống cái khay hình tăm rác nói ngươi đã hiểu được vậy thì thử một lần đi doanh t h ừ a phong ứng tiếng hắn tiến lên cẩn thận nửa ngày rồi lấy làm lạ hỏi sư phụ đây là ba viên hạ phẩm dưỡng sinh đan vì sao không lấy thượng phẩm hay cực phẩm trương minh vân liếc mắt xem thường nhìn hắn nói ngươi coi thượng phẩm và cực phẩm dưỡng sinh đan là cái gì hừ bảo vật hiếm có như vậy làm sao có thể lấy ra cho ngươi luyện tập trâm ngọc kỳ nghe giọng điệu của cậu có vài phần không tốt vội vàng nói thưa phong dược sư luyện đan bình thường đều là hạ phẩm trung phẩm thì nhiều nếu như có thể đạt được một phần mười tỷ lệ luyện chế ra đan dược đã là một lò đan tốt rồi mà một lò đan dược trung phẩm như thế có thể tìm được một viên cực phẩm đã là ông trời chiếu cố cho nàng dừng lại một chút nói cho nên thượng phẩm và cực phẩm đan dược cực kỳ quý báu làm sao có thể dễ dàng lãng phí được doanh thừa phong chấp chấp mắt nói nhưng sư phụ vừa rồi thi triển thủ đoạn tụ linh cũng không phải là những đan dược này sao trâm ngọc kỳ khẽ h ừ một tiếng nói ngươi cho rằng tụ linh thuật là chuyện dễ làm sao muốn hoàn thành tụ linh cần phải tiêu hao một lượng lớn tinh lực cho dù cậu ta thì một ngày cũng chỉ có thể làm ba lần đã là cực hạn hơn nữa ba lần tụ linh này đều chỉ có thể sử dụng thượng phẩm đan dược thôi doanh thừa phong kinh ngạc hỏi vì sao không dùng cực phẩm đan dược ba viên trung phẩm đan dược có thể tụ linh tạo thành một viên thượng phẩm nhưng nếu ba viên cực phẩm thì chẳng phải là có thể đạt được siêu phẩm sao trâm ngọc kỳ tức tối rậm chân nói ngươi nha thật sự là thích theo đuổi thứ cao xa nàng có phần bất mãn nói đan dược càng có phẩm cấp cao thì khi tụ linh sẽ tiêu hao tinh lực gia tăng gấp đôi lần cậu ta có thể ngưng tụ được cực phẩm đan dược đã là cực h ạ n rồi về phần siêu phẩm ừ ta còn chưa thấy cậu tụ linh thành công lần nào gương mặt già nua của trương minh vân hơi đỏ lên vội vàng nói thưa phong dược sư luyện đan nhiều nhất chỉ có thể đạt được c ự c phẩm đan dược mà thôi còn siêu phẩm đan dược cũng chỉ có linh sư chúng ta mới c ố động ra được chẳng qua muốn ngưng tụ siêu phẩm thì quá khó khăn xác suất này rất thấp ngươi tạm thời không cần hy vọng tới hắn liên tiếp nêu ra hai sự thật bởi vậy có thể thấy được muốn có siêu phẩm đan dược thì độ khó khăn to lớn tới mức nào doanh thừa phong l ứng tiếng đến tận đây hắn mới hiểu được giá trị chân chính của cực phẩm và siêu phẩm đ a n dược chẳng qua càng hiểu được giá trị của đ a n dược trong lòng hắn càng trở nên kích động lấy thực lực của trương minh vân một ngày có thể thu được ba viên cực phẩm đ a n dược như vậy với sự phối hợp của hắn với trí linh thì sao liệu có thể đạt được siêu phẩm đ a n dược không ý nghĩ này một khi xuất hiện trong lòng lập tức giống như cỏ dại gặp mưa xuân nó nhanh chóng lớn mạnh thừa phong người có thể thử một chút đ ỗ n g nhiên thanh âm của trương minh vân đột ngột vang lên đánh gãy suy nghĩ của hắn hắn vội vàng nói vâng hắn tiến lên một bước một tay đặt lên trên bàn dựa theo sự chỉ điểm của trương minh vân đem một luồng chân khí chuyền sang mà gần như cùng lúc đó trí linh ở trong não vực cũng hành động theo nó phóng xuất ra một loại lực lượng dao động nhẹ nhẹ tiến vào trong khay ngọc trương minh vân và t r ầ m ngọc kỳ đều cảm ứng được cố lực lượng này bọn họ âm thầm g ậ t đầu tiểu tử này quả nhiên có thiên phú trở thành linh sư linh sư cũng không phải như võ sĩ bình thường có thể tu luyện được muốn trở thành linh sư thì cần có lực lượng tinh thần cường đại làm hậu thuẫn loại lực lượng này chính là do tự nhiên sinh ra mặc cho con người có tu luyện thế nào cũng không thể tu luyện được ra nó cũng vì vậy mà địa vị của linh sư hơn xa so với những võ sĩ cùng giai chẳng qua bọn họ cũng không biết lực lượng tinh thần đang giao động từ trên người doanh t h ừ phong truyền ra cũng không phải là lực lượng của bản thân hắn mà chính là trí linh ở trong nao vực hắn dùng chân khí chuyển hóa thành dưới sự dẫn được của trí linh đồ án linh văn kỳ dị trên bàn ngọc bắt đầu sáng lên lực lượng tinh thần phối hợp với chân khí cuối cùng cũng thành công kích phát ra lực lượng linh văn trên khai ngọc s ắ p mặt trương minh vân hơi thay đổi ánh mắt mang theo vẻ vui mừng cùng chút giật mình trâm ngọc kỳ có lẽ còn không rõ ràng nhưng lão lại là người hiểu rõ nhất tụ linh thuật khó khăn hơn nhiều so với quán linh thuật và bộ linh thuật lão ngày trước học tập linh đạo phải mất mười năm khổ tu mới bắt đầu tiếp xúc với tụ linh thuật nhưng mà cho dù là như thế hắn cũng phải tiêu hao mất thời gian nửa năm mới bước đầu mỏ mẫm được một chút hơn nữa trải qua vô số lần thất bại mới có thể đem ba viên hạ phẩm đan dược ngưng tụ thành một viên trung phẩm đan dược tuy nhiên khi nhìn thấy doanh thừa phong không ngờ lại ngay lần đầu tiếp xúc với khay ngọc đã thành công kích phát lực lượng của linh văn lúc này trong lòng trương minh vân đột nhiên sinh ra một ý niệm tiểu t ử này làm sao lại làm được chẳng lẽ h ắ n nắm giữ lực lượng tinh thần đã đạt tới trình độ khó tin rồi sao doanh thừa phong tự nhiên không biết đăm chiêu trong lòng lao tất cả tinh thần của hắn đều bị tụ linh bàn hấp dẫn lực lượng tinh thần vận dụng vô cùng huyền diệu căn bản không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả chỉ có thể căn cứ vào kinh nghiệm của mỗi người mới có thể hiểu ra trên thế giới này lực lượng tinh thần và tinh thần thế giới hoàn toàn khác nhau cho nên trương minh vân khi truyền thụ tri thức linh đạo cũng giảng giải rất tư tốn chờ người nghe có thể tự mình suy nghĩ nhưng doanh thừa phong thì lại khác bởi vì có sự tồn tại của trí linh cho nên nó mới có thể ghi chép lại năng lượng dao động khi người khác vận dụng lực lượng tinh thần hơn nữa còn có thể mô phỏng lại loại năng lực này có lẽ vị linh sư cường đại ở trong truyền thuyết còn có thể làm được nhưng tuyệt đối không thể xuất hiện ở trên người một tên võ sĩ nho nhỏ nhưng doanh thừa phong lại làm được lúc này trong đầu hắn đang hiện ra hình ảnh chính là lúc trương minh vân thi triển tụ linh thuật cùng với lực lượng tinh thần dao động mà trí linh cũng đem loại lực lượng dao động tương tự phóng thích ra ngoài c h ậ một dãi chuyển vào trong khay ngọc. khay trong vào m lúc lâu sau ba viên đan dược ở trên khay ngọc sẽ ra biến hóa tinh tế chúng nó bắt đầu xoay tròn không ngừng giống như có một bàn tay đang không ngừng tác động vào mà bản thân doanh thừa phong có thể cảm ứng được rõ ràng biến hóa thần kỳ trong đó nếu như nói vừa rồi còn bị một chút ngăn cách như vậy khi hắn tự mình động thủ thì có thể hoàn toàn nắm giữ được loại cảm giác khó hình dung được này sinh mệnh lực lượng Sinh mệnh l ự cường l ợ n g c ư đại từ trên hai viên đan dược không hề giữ lại c h ả y về phía viên còn lại mà khống chế hết thể những thứ này chính là tụ linh bản và đồ án linh văn điều khắc trên đó từ một góc độ nào đó mà nói học thuyết linh văn gần giống như thần tích có thể thông qua đồ án linh văn chân khí và lực lượng tinh thần làm ra đủ loại chuyện khó tin mà giờ phút này doanh t h ừ a phong hoàn toàn trầm mê vào trong đó hắn đem toàn bộ tinh thần của mình tập trung lại để hưởng thụ quá trình này cũng không biết trải qua bao lâu hắn cuối cùng cũng cảm ứng được thành phần trong hai viên đan dược kia đã bị giảm bớt đi rất nhiều biến thành hai viên phế đan dược mà cuối cùng một viên đan dược bởi vì được quán chú tinh hoa của hai viên kia đã xảy ra biến hóa về chất từ hạ phẩm dưỡng sinh đan trở thành trung phẩm tụ linh thuật quả thực là một quá trình thần kỳ thở dài một hơi doanh thừa phong ngẩng đầu lên nói sư phụ đệ tử cũng thành công nhưng mà hắn lập tức phát hiện không khí xung quanh có chút quỷ dị trương minh vân và trầm ngọc kỳ lẳng lặng nhìn hắn ánh mắt mang theo một tia cổ quái sư phụ ngài làm sao vậy hàng lông mày trương minh vân k h ẽ run dậy nói thừa phong thiên phú của ngươi không tồi tụ linh bàn này tặng cho ngươi hãy cầm về luyện tập đi lão nhìn ra khoảng trời phía xa nói hy vọng một ngày kia ngươi có thể cô đ ộ n g được siêu phẩm đan dược chương 8 á m phục d ụ thực phẩm vâng doanh thừa phong cung kính những tiếng ánh mắt lại hơi liếc nhìn sang phía t r ầ m ngọc kỳ hai má tiểu cô nương hơi đỏ lên cũng quay đầu đi tránh ánh mắt của hắn nếu như là bình thường đảm lượng của nàng cũng không nhỏ như thế nhưng bây giờ đang đứng trước mặt cậu một thiếu nữ rụt rẽ lập tức có thể chiếm được thượng phong tuyệt đối trương minh vân ho khan một tiếng nói thừa phong ngươi trở về đem việc bái ta làm sư phụ cho chú mình biết lão đột nhiên dừng lại rồi nói tiếp ta chỉ là sư phụ của người trên phương diện tu luyện linh đạo mà thôi trong lòng doanh thừa phong thầm khen lão một câu trương minh vân làm việc quả nhiên cẩn thận vì không muốn để cho doanh lợi đức phản cảm cho nên mới nói những lời này nhưng mà hắn lại không biết bản thân đến đây bái sư đã được chú cho phép và cổ vũ có thể tạo quan hệ với trương minh vân hơn nữa còn là quan hệ thầy trò mật thiết thì doanh lợi đức có nằm mơ cũng phải mỉm cười hướng về phía trương minh vân k h ẽ thi lễ một cái cuối cùng dù trong lòng rất lưu luyến nhưng hắn cũng không có gan ở trước mặt lao nói chuyện với trầm ngọc kỳ cầm tụ linh bàn trong tay doanh thừa phong nhanh chóng rời khỏi t r ư n g ra tuy rằng mục đích lần này tới đây đã đạt được hơn nữa còn từ trên người trương minh vân đại sư học được kỹ xảo mới trên con đường linh đạo nhưng khi nhìn bộ dáng nghiêm túc của trương minh vân hắn cũng không biết lão có cái nhìn thế nào với chuyện của mình và trầm ngọc kỳ chẳng qua doanh thừa phong dù sao cũng không phải là một thiếu niên bình thường bất kể trương minh vân có quyết định thế nào thì hắn cũng tuyệt đối không buông bỏ dễ dàng nhìn doanh thừa phong rời khỏi trầm ngọc kỳ khẽ cắn môi nói câu người đã sớm biết rồi sao trương minh vân khẽ hử một tiếng nói ngươi lửa ta đem kỹ xảo linh đạo truyền thụ cho hắn mà nghĩ rằng không có người nào biết sao ánh mắt trầm ngọc kỳ đảo một vòng nàng cười duyên nói câu nếu cháu không truyền kỹ xảo linh đạo cho hắn hắn hiện tại sao có thể bái ngài làm s ư phụ ha ha thiên phú và tư chất của thế nào ạ trên mặt trương minh vân hiện lên một nụ cười lão nói không tồi so với ngươi thì mạnh hơn nhiều kỳ thật lão còn không nói hết suy nghĩ của mình thiên phú và tư chất như thế quả thực quá mức kinh thế hai tục đừng nói là lão chưa từng nhìn thấy cho dù là nghe cũng chưa nghe thấy bao giờ chỉ có điều chuyện này cũng không nên dễ dàng nói trước mặt tiểu bối kia nếu không thì tiểu tử đó sẽ vểnh mặt lên trời mất trâm ngọc kỳ khẽ gật đầu dường như trương minh vân khích lệ cũng không phải là doanh thừa phong mà chính bản thân nàng trương minh vân nhìn thấy thế thì khẽ lắc đầu trong lòng thầm nghĩ đúng là nữ sinh ngoại tộc a 16. sang tới ngày tiếp theo doanh lợi đức phái người tới gọi doanh thừa phong vừa tới nơi hắn đi thẳng vào vấn đề tuy có vực. Sư sư、so、nói thể một trời một t là u rằng doanh thừa phong vô ngực cam đoan hắn có thiên phú trở thành linh sư nhưng khi trương minh vân đại sư còn chưa thu đồ đệ trong lòng doanh lợi đức vẫn vạn phần không yên khẽ mỉm cười doanh thừa phong nói chú ngài yên tâm cháu đã được đại sư thu nhận làm môn hạng dừng lại một chút hắn nói đại sư bảo cháu chuyển lời cho ngài người chỉ là sư phụ của cháu trên con đường linh đạo thôi chứ v õ đạo người không quản doanh lợi đức khé chau mày lại nói thừa phong ngươi nếu đã bái được đại sư làm sư phụ như vậy phải dụng tâm mà học tập vô luận là linh đạo hay v õ đạo đều phải như thế doanh thừa phong ngầm hiểu gật đầu nói cháu hiểu ạ trương minh vân có thể được xưng là đại sư tu vi v õ đạo của l á o tuyệt đối ở trên doanh lợi đức tuy rằng lão luyện mồm nói sẽ không truyền thụ cho doanh thừa phong v õ kỹ nhưng nếu hắn mở miệng hỏi chẳng lẽ lao lại không chỉ điểm cho doanh lợi đức tử trong người móc ra một chiếc bình ngọc đưa tới nói thừa phong chân khí của cháu đã đạt tới lục tầng đ ỉ n h phong giờ có thể tấn chức thất tầng đây là đan dược chú chuẩn bị cho cháu cháu h ã y thử một chút đi dừng lại một chút hắn lại nói kỳ thực cũng không thể nói là chú đưa cho cháu chỉ có thể nói là đem đan dược trước kia của cháu trả lại cho cháu mà thôi doanh thừa phong hơi giật mình mở nắp bình ra hắn lập tức ngửi được cỗ hương thơm quen thuộc hắn d ở khóc d ở cười nói thượng phẩm dưỡng sinh đan ở trong bình ngọc quả nhiên là hai viên thượng phẩm dưỡng sinh đan ngẩng đầu lên nhìn chú mình trong lòng doanh thừa phong tràn ngập cỗ tình cảm ấm áp tuy rằng hai viên đan dược này hắn không quá coi trọng nhưng hắn lại biết đây là tâm ý của chú doanh lợi đức không thể tự mình quá linh hắn muốn có được thượng phẩm dưỡng sinh đan thì tuyệt không phải là chuyện dễ dàng nhưng vì doanh thừa phong cũng không biết hắn phải trả giá tới mức nào không ngờ lại đạt được hai viên thượng phẩm đan dược phần tâm ý này đích xác khiến cho người ta cảm động đa tạ chú doanh thừa phong cũng không từ chối mà thu nó vào trong người nhìn thấy doanh thừa phong nhận đan dược trên mặt doanh lợi đức cũng hiện lên một nụ cười mừng rỡ nói lúc này đây nếu như ngươi có thể tấn thăng thất tầng chân khí như vậy chú sẽ mang cháu tới tông môn hắn khẽ mỉm cười nói ngươi và hai người hải đào khác nhau chỉ cần chân khí có thể đạt tới thất tầng thì nhất định có thể gia nhập tông môn doanh thừa phong hơi giật mình nói vì sao ạ bởi vì ngươi có thiên phú trở thành linh sư doanh lợi đức thản nhiên nói đối với những môn hạ có hy vọng trở thành linh sư môn phái đều luôn dành cho hắn vài phần kính trọng doanh thừa phong do dự một chút nói trương đại sư có thể đáp ứng sao doanh lợi đức cười ha hả nói ngươi yên tâm trương minh vân đại sư không môn không phải hơn nữa đại sư cũng nói qua chỉ làm sư phụ chỉ dạy linh đạo cho ngươi chứ sư phụ võ đạo thì không làm cho nên ngươi gia nhập khí đạo tông tuyệt đối không có ảnh hưởng gì trên mặt hắn hiện lên nụ cười d ạ n g d ỡ nói hơn nữa là một gã linh sư nếu ngươi gia nhập bùn tông không thể nghi ngờ gì chính là lựa chọn tốt nhất doanh thừa phong kinh ngạc hỏi vì sao ha ha ngươi có biết vì sao bùn tông tên là khí đạo tông không doanh thừa phong khẽ động nói linh sư không sai doanh lợi đức đắc ý nói trong bùn tông cao thủ nhiều như mây ở phương diện luyện khí lại càng có chỗ độc đáo nếu như có thể trở thành hạch tâm đệ tử của bùn tông thì sẽ được truyền thụ cho đạo lý luyện khí ha ha đây là một cơ hội rất tốt ta nghĩ cho dù là trương minh vân đại sư cũng phải động tâm với chuyện này hai hàng lông mày doanh thừa phong hơi trao lại nói chú nếu như trong k h í đạo tông có truyền thừa linh sư ngài vì sao còn muốn cháu bái nhập trương đại sư làm s ư phụ trong bùn tông mặc dù có vô số linh sư tòa c h ấ n nhưng trình độ của bọn họ trên linh đạo chưa chắc có thể vượt qua trương minh vân đại sư hơn nữa doanh lợi đức trần c h ờ một chút khẽ thở dài nói bùn tông quá mức rộng lớn bên trong tông môn phe phái san sát nhau nếu như ngươi không có chỗ dựa sợ rằng sẽ bị người khác chú ý tới nhưng nếu như có trương minh vân đại sư làm hậu thuẫn ha ha ta xem có bao nhiêu người dám làm khó xử ngươi doanh thửa phong liên tục gật đầu đối với việc gia nhập khí đạo tông hắn cũng không còn mâu thuẫn nữa chỉ cần có thể tiếp xúc với càng nhiều tri thức luyện khí và linh đạo hắn cũng không quan tâm tới việc mình gia nhập môn phái nào sau khi rời khỏi chỗ của chú mình doanh thừa phong lật tay lấy ra một cái bình ngọc chẳng qua trong bình ngọc này cũng không phải một lượng lớn thượng phẩm dưỡng sinh đan mà chỉ có một viên cực phẩm dưỡng sinh đan thượng phẩm dưỡng sinh đan đối với hắn bây giờ đã không còn tác dụng gì đừng nói là hai viên thượng phẩm dưỡng sinh đan cho dù nhiều hơn nữa cũng không thể để cao về chất cho đan điền chỉ có điều hai viên thượng phẩm dưỡng sinh đan do chú đưa cho chính là một phần tâm ý cho nên hắn phải nhận dù cho ngày sau hắn có thể kiếm được gấp trăm lần ngàn lần để tặng lại nhưng một lần này vẫn phải nhận lấy mở nắp ra một cỗ hương thơm nồng đậm tới cực điểm tràn ngập trong căn phòng cực phẩm đây chính là cực phẩm đan dược dược lực của nó so với thượng phẩm còn cao hơn một bậc ba người doanh hải đào khi tấn chức thất tầng chân khí phải dùng một viên thượng phẩm dưỡng sinh đan còn hắn thì bởi vì tư chất quá kém cho nên giờ phút này phải dùng tới c ự c phẩm đan dược đem đan dược đổ ra lòng bàn tay trên viên đan dược này tỏa ra một tầng ánh sáng màu vàng nhạt như có như không